Chính mình ra mới một cái hài tử, nếu là trao đổi tiền mừng tuổi cũng cũng chỉ có thể đổi đến một phần, như thế nào tính này bốt trướng đều quá mệt. Hai người sắc mặt từ hắc biến hồng, thập phần khó coi, ngẹn sau một lúc lâu mới nói nói, hôm nay ra tới thời điểm không mang như vậy nhiều tiền. Trần Viện liền chờ lời này, sắc mặt nháy mắt lạnh băng mắng, tiếp nhất tới phụ thân trong nhà xuyên môn, cái gì đều không lấy, các ngươi cũng không biết xấu hổ lại đây, ba mươi mấy người, liền mặt đều từ bỏ, ta liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người các ngươi hai cái còn không chạy nhanh tìm cái khe đất chui vào đi ra tới thật mất mặt thấy được nàng xem như phát hiện cái này đại tỷ đối trần dược tiến một chút cũng không tốt càng thêm không để bụng trần dược tiến như vậy tốt một người từ trở về đến bây giờ một câu đại tỷ chỗ tốt đều không có để qua này thuyết minh cái gì thuyết minh hai người kia căn bản là không đáng giá nhắc tới này hai vợ chồng còn có thể không tay lại đây hỏi thăm tin tức thật sự là ra mặt đủ hầu không mắng bọn họ thật sự chưa hết giận chân viện làm sao nói chuyện ngươi không ở nhà thời điểm còn không phải ta muốn hỗ trợ chiếu cố phụ thân ngươi nói đi là đi hơn nửa năm không thấy bóng dáng hiện tại không biết xấu hổ nói ta trần viện hỏi ngược lại ngươi nói ngươi chiếu cố phụ thân rồi chỉ dùng miệng nói chiếu cố sao xin hỏi nhà này loại nào đồ vật là này hơn nửa năm bên trong ngươi mua xài bao nhiêu tiền ngươi cho ta chỉ ra tới làm ta nhìn xem trần miên này sẽ cứng họng nàng này một năm trong lúc giống như thật sự một kiện đồ vật đều không có cấp phụ thân mua quá Chủ yếu là bởi vì Trần Dược Tiến mỗi ngày há mồm ngậm miệng kêu Trần Viện, nàng vừa nghe đến cái này liền không nghĩ tiêu tiền. Trần Viện còn nói thêm, thế nào, nói không nên lời đi, xem ra ngươi cái gì đều không có mua, có cái gì tư cách tới nơi này nói hổ nói tả, thật là bất hiểu nữ. Trần Miên lúc này hoàn toàn tức giận, thanh âm đều đề cao không ít, ta không hiếu thuận, chẳng lẽ ngươi liền hiếu thuận, có năng lực ngươi đem ta cha tiếp tiến tỉnh thành A, chính ngươi lại trong thành quá ngày lành, làm ta cha lại ở nông thôn chịu khổ. Trong thôn cái nào người không nói ngươi bất hiểu à, dưỡng ngươi lần này đều phí công nuôi dưỡng, chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe, căn bản làm không được. Nàng nói như vậy chính là cho rằng Trần Viện tuyệt đối không có khả năng đem Trần Dược Tiến tiếp cận trong thành, loại chuyện này kết quá hôn nữ nhân đều minh bạch, đương nhiên là bởi vì trưởng phu không cho phép. Tựa như dư múc đều không cho nàng hướng nhà mẹ để mua đồ vật, một đạo lý. Trần Viện nếu là thật sự có thể tưởng đem Trần Dược Tiến nhận được trong thành, kia thẩm hoài khẳng định không thể vui Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình Cho nên Trần Viện còn không phải Cũng qua ngoài miệng nói hiếu thuận Trần Miên mới vừa nói không bao lâu liền nghe được thẩm hoài đánh gãy nàng đối thoại nói Này ngươi nhưng nói sai rồi Chúng ta lần này lại đây mục đích Chính là muốn tiếp ta tra hồi Ngô thành Còn có luận hiếu thuận Ngươi thật sự cùng Trần Viện một sợi tóc đều so ra kém Còn có trong thôn người nói như thế nào nói Ta là không rõ ràng lắm Nhưng là ta cảm thấy giống các ngươi những người này Hẳn là chính mình làm không được Mới cho rằng người khác cũng làm không đến, nói trắng ra là Chính là nhận không ra người hảo, như vậy đỏ mắt, tiểu tâm đến bệnh đau mắt ta Nhìn đến Trần Miên nói hắn tức phụ, nếu là còn có thể nhẫn mại Hắn liền không gọi thẩm hoài, cần thiết muốn phản bác trở về kia khẳng định cũng muốn gậy ông đập lưng ông, có thủ hoán đương trường tất báo Trần Miên bị tức giận đến nói không ra lời Bệnh đau mắt Trần Chửi đánh vào nàng trên mặt Toàn bộ liền vạch Trần bọn họ phu thê hôm nay tới mục đích Không phải bệnh đau mắt là cái gì Nàng hiện tại cảm giác ra mặt cùng lửa đốt giống nhau, cảm giác thật sự thực mất mặt, mà bị vạch Trần về sau, thật sự một giây cũng ở không nổi nữa, cảm giác chính mình ngụy trang tốt mặt nạ đừng người khác sống sở sở sẽ mở giống nhau. Quay đầu lại hung tợn nhìn Trần Miên cùng thẩm hoài liếc mắt một cái, đối với Trần Dược Tiến ném xuống một câu, Hảo à, nếu như vậy, vậy ngươi đi trong thành hưởng phúc đi thôi, về sau đừng lại trông cậy vào ta sẽ cho ngươi dưỡng lao. Nói xong một nhà ba người sám xịt đi rồi, Trần Dược Tiến trong nháy mắt biểu tình cô đơn. Cảm giác như là già rồi vài tuổi Trần Viện thở dài Không biết như thế nào an ủi phụ thân tương đối hảo Nhưng là có như vậy bất hiếu nữ nhi Còn không bằng không có Dù sao cũng trông cậy vào không thượng Điểm này tô vạn hoa nhất có cảm xúc Nàng nhìn đến Trần Miên như vậy Cũng nhớ tới chính mình nhi nữ Cũng như vậy không hiếu thuận Nhưng là Trần Dược Tiến muốn so với chính mình may mắn Ít nhất hắn tiểu nữ nhi là hiếu thuận Mà chính mình còn lại là một cái đều không hiếu thuận Nhìn đến Trần Dược Tiến thập phần cô đơn Nàng ra tiếng an ủi nói Trần Lão ca, ta cũng không gửi gọi ngươi thông ra, ngươi xem ngươi tốt xấu còn có một cái nữ nhi tương đối hảo, ta liền không được, bốn cái nhi nữ không có một cái tốt, bọn họ hận không thể ta lăn đến rất xa, không cần cho bọn hắn thêm phiền thoái, bằng không ta cũng không thể độc thân một người đi ngô thành đến cậy nhờ thẩm hoài bọn họ, cũng là không có biện pháp biện pháp, so sánh với ngươi so với ta may mắn à. Trần Dược Tiến vừa nghe tức khắc cảm giác cũng không biết là chính mình càng bất hạnh một ít, vẫn là tô vạn hoa càng bất hạnh một ít. Nhưng là thông gia gì ba thật đúng là kiên cường, có nhiều như vậy bất hiếu nhi nữ, còn có thể như vậy là quan sinh hoạt. Hắn thật sâu thở dài qua đi, ngược lại bắt đầu an ủi Khởi Tô Vạn Hoa, hai người cho nhau an ủi, bị Trần Miên làm cương áp lực không khí, nháy mắt tiêu tán không ít, hai người đối chuyện này là đồng bệnh tương liên, cho nên đề tài đặc biệt nhiều. Cho chuyện cho chuyện Trần Dược Tiến Đảo cảm thấy chính mình ngược lại không phải nhất thảm cái nào, Tô Vạn Hoa mới là chân chính thảm. Ăn cơm thời điểm thần hoài cùng trần viện lại trịnh trọng chuyện lạ nói ba chúng ta vừa rồi lời nói đều là nghiêm túc cảm giác sông nhỏ thôn thật sự không thích hợp dưỡng lão hơn nữa trần miên còn có người trong thôn mồm năm miệng mười lời đồn đông đảo khẳng định sẽ cho ngài tinh thần tạo thành rất lớn thương tổn cho nên khẩn cầu ngài cùng chúng ta cùng nhau đi thôi cùng nhau rời đi cái này địa phương nô thành không có ngài tưởng tượng như vậy đáng sợ đó là một cái thực tốt thành thị ngài đi về sau nhất định sẽ thích trần dược tiến nhìn nữ nhi con rể chân thành mời Quay đầu lại nhìn đến tô vạn hoa cổ vũ ánh mắt, túi đầu vẫn là do dự thở dài. Này đó đạo lý hắn lại làm sao không rõ, nhưng là bước ra này một bước thật sự là quá khó khăn. Làm hắn rời đi chính mình sinh sống mấy chục năm thổ địa, thật sự phi thường không thói quen. Hơn nữa nếu là đi rồi về sau, liền đại biểu cho vĩnh viễn đều không thể đủ lại trở về. Hắn mà cũng không hề là của hắn, hắn như cũng không thể đủ tiếp tục dưỡng, cái này nhà cũ càng là có hắn cuộc đời vài thập niên hồi ức một chốc một lát cũng không phải dễ dàng như vậy quyết định bởi vì thật sự luyến tiếp. trần viện nhìn đến phụ thân đột nhiên nhìn phía ngoài cửa sổ liền minh bạch hắn còn có cái gì băn khoăn nghị nghị còn nói thêm trong phòng đồ vật nếu là luyến tiếc đều có thể mang đi đi ngô thành về sau ta lại cho ngươi mua khối tân mà mua mấy đầu ngưu dưỡng như vậy ngươi khẳng định sẽ không tịch mịch tin tưởng nữ nhi tương lai sinh hoạt sẽ càng hạnh phúc chính là ta mẹ trên trời có linh thiêng cũng hy vọng làm ngài lúc tuổi già sinh hoạt càng tốt nàng mới có thể yên tâm ngài nói có phải hay không kia chương 86086 Trần Dược tiến thở dài hơn nửa ngày mới trả lời nói nữ nhi ngươi làm cha suy xét suy xét đi chờ đến ta ngẫm lại lại cho ngươi hồi đáp hắn biết Trần Viện cùng Thẩm Hoài là hảo ý nhưng hắn vẫn là không có dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống dưới yêu cầu thời gian ngẫm lại Trần Viện thấy phụ thân như vậy cũng liền không có lại tiếp tục nói cái gì chuyện này vẫn là yêu cầu Trần Dược tiến chính mình suy nghĩ cẩn thận mới có thể những người khác cũng chỉ là kiến nghị. Không có khả năng thế hắn tới làm quyết định Nhưng là Trần Viện vẫn là biết Trần Dược Tiến luyến tiếp trong nhà Luyến tiếp rời đi sông nhỏ thôn Đây là trong xương cốt cảm tình Không có khả năng dễ dàng dứt bỏ Đảo mắt đã đến giờ ăn tết Bởi vì Trần Gia tương đối náo nhiệt Cái này qua tuổi rất vui sướng Trần Viện cùng Thẩm Hoài trực tiếp đi huyện thành tiến hành Rồi một lần đại mua sắm Chủ yếu là mua một ít ăn ăn uống uống Còn có xuyên ý về phục. Hai người thương lượng một chút Nếu mang không đi phụ thân hồi tỉnh thành. Vậy cấp trong nhà trang bị thượng điện thoại cơ cùng TV, nói như vậy, vậy hoàn toàn không cần lo lắng, trần dược tiến một người ở trong thôn tịch mịch, nhưng là đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp, rốt cuộc nếu là phụ thân đồng ý theo chân bọn họ hồi ngô thành, mấy thứ này trở về liền có thể hưởng thụ. Tạ Ngọc Thần cùng Hàn Băng Nguyệt An Tết thời điểm, cũng trở lại sông nhỏ trong thôn mặt tế tổ, hai người xách theo bao lớn bao nhỏ hành lý, từ người tễ người xe buýt mặt trên xuống dưới, ngồi ba ngày ghế ngồi cứng xe lửa kia trên người trạng thái đều có vẻ có chút nghèo túng, Hàn Băng Nguyệt đầu tóc có chút tán loạn, tùy tay liền dùng vài phần tiền ra gân chát ở cùng sau đầu, quần áo càng là ở xe lửa thượng làm ra nếp nhăn, thuật nhìn có chút vết bẩn. Tạ Ngọc Thần vốn dĩ thanh tú dung mạo, lúc này cũng biến mất không ở, hàm dưới hồ cha nồng đậm mỏi mệt bộ dáng, như là bên đường kẻ lưu lạc. Hai người ở trên xe lăn lộn vài thiên, cả người trạng thái đều có chút tăng thương. Trở lại sông nhỏ thôn còn có một khoảng cách. Nhưng là cũng muốn hơn nửa giờ xe trình mới có thể đến. Hàn băng nguyệt liền có chút oán giận, thật sự là quá hẻo lánh quá xa, ngồi xe ngồi cảm giác thật sự quá mệt mỏi. Tạ Ngọc Thần trong lòng cũng không thoải mái bởi vì hắn cũng không nghĩ hồi thôn này, chính mình cha mẹ đã sớm không ở thôn này ở, chỉ có hàn băng nguyệt cha mẹ còn ở bên này, ở hơn nữa thuận tiện tế tổ, chỉ có thể thừa dịp Van tết nghỉ có thời gian trở về, ngày thường muốn đi làm, căn bản là không có nhàng nhà rỗi. Hắn đang ở tìm xe công phu. Đột nhiên liền nhìn đến hai cái quen thuộc bóng người, ánh mắt đột nhiên định trụ, thấy được một cái diện mạo thập phần tiểu tiếu tuổi trẻ nữ tử, bên cạnh còn có một cái thân hình cao lớn anh Tuấn Bất Phàm Nam Tử. Làm tạ ngọc thần sắc mặt biến đổi nguyên nhân không phải khác, đúng là bởi vì cách đó không xa nữ tử thế nhưng là hắn thật lâu trước kia vị hôn thê. Nói thật hắn đã thật lâu đều không có trần viện tin tức, không biết đối phương hiện tại thế nào, nhìn đến nàng bên cạnh nam nhân thời điểm, sắc mặt càng là có chút khó coi tưởng chính là nàng cũng tìm được chính mình một nửa kia đi loại cảm giác này không thể nói tới cái gì tư vị tóm lại là cảm thấy dị thường khó chịu đặc biệt là trần viện hiện tại ăn mặc đều phi thường phong cách tây làn da tuyết trắng tuyết trắng màu đen tóc dài tưởng tơ lụa giường như thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh ở diện mạo cùng khí chất phương diện toàn tái quá hàn băng nguyệt nàng làn da bạch sẽ sáng lên hàn băng nguyệt sắc mặt là hoàng hoàng còn có lâm thấm so sánh với quả thực chính là thiếu nữ cùng thôn phụ trinh lệnh. tạ ngọc thần càng nghĩ càng hững Lại còn có chú ý tới, bọn họ cư nhiên còn có một chiếc xe, như vậy nhìn chính là xe tư gia, hơn nữa biển số xe vẫn là Ngô Thành bản địa, Tạ Ngọc thần liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là cái gì kích cỡ, sắc mặt trở nên có chút khó coi, này xe ít nhất cũng muốn vài vạn khối. Liên tính là ở Ngô Thành, cũng không phải giống nhau người có thể mua khởi, nàng gả người chẳng lẽ như vậy có tiền sao? Chuyện việc cùng Thẩm Hoài hôm nay là tới tỉnh thành mua sắm, hai người mua rất nhiều lão nhân tương đối thích ăn sữa bò, bánh hạch đào Hơn nữa mỗi dạng đều là thành dương trang mua sắm, một dương lại một dương sau này bị dương bên trong. Đang ở sửa sang lại mua sắm vật phẩm, đột nhiên dư quang thấy được cách đó không xa hai cái nam nữ. chân viện nhìn lướt qua tạ ngọc thần, cũng không có đương hồi sự, mà là tiếp tục cùng thẩm hoài trang đồ vật, nàng ngay từ đầu cũng không có nhận ra tới tạ ngọc thần, có thể là bởi vì đối phương quá nghèo túng, cùng nguyên chủ trong trí nhớ bộ dáng trên lệnh quá lớn, nhìn đến bên cạnh Hàn Bang Nguyệt thời điểm, lúc này mới đem bọn họ nhận ra tới hàn băng nguyệt nhìn đến tạ ngọc thần biểu tình không thích hợp hướng tới hắn ánh mắt nhìn lại sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới ánh mắt hiện lên một tia phẫn hận thế nhưng là trần viện nói lên trần viện cùng thẩm hoài nàng liền hận đến căn bản ngứa nếu không phải bọn họ hai cái chính mình có thể bị điều đến xa xôi tiểu phân viện đi sao chẳng những tiền lương thiếu một nửa ngay cả công tác đều so với phía trước mệnh thượng gấp đôi đều do trần viện cùng nàng trượng phu không thuận theo không đông tha chính mình rõ ràng đều đã nhận lỗi cư nhiên còn muốn đuổi tận giết tuyệt thật sự là thật quá đáng. Tuy rằng biết là đối phương nguyên nhân, nhưng là Hàn Băng Nguyệt lại một chút biện pháp đều không có, trong lòng đã sớm đem Trần Viện cấp hơn chết. Tạ Ngọc Thần, ngươi đang xem cái gì? Lại xem cũng vô dụng, nhân gia đã sớm đã kết hôn. Tạ Ngọc Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, có chút trốn tránh, nhưng là ngoài miệng lại không thừa nhận nói, ngươi như thế nào biết Trần Viện kết hôn? Nếu không phải nàng nam nhân, ta có thể bị điều đi sao? Nàng đối tượng thế nhưng cùng nhân dân bệnh viện phó viện trưởng là đồng học. Vẫn là cao cấp quan quân thân phận so ngươi nhưng mạnh hơn nhiều Hàn băng nguyệt gả cho tạ ngọc thần trong khoảng thời gian này liền ngóng trông hắn có thể phát đại tài Nhưng là tài đến không phát thành chính mình sinh hoạt ngược lại không bằng trước kia Tạ ngọc thần kiếp trước mạo hiểm kinh thương, nàng đời này liền tưởng sớm một chút khuyên đối phương xuống biển Nhưng là hắn do do dự dự nói cái gì đều không đồng ý, nói là có nguy hiểm, rất có khả năng bội tiền lô sạch vốn Hàn băng nguyệt đương nhiên sinh khí, nàng nhưng không nghĩ lại tiếp tục quá khổ nhật tử. Chính là bức bách tạ ngọc thần cũng đến sớm một chút làm hắn xuống biển, sớm một chút kinh thương, chính mình mới có thể quá thượng giàu có sinh hoạt. Thầm hoài trang thư tốt về sau, cấp trần viện kéo ra cửa xe, hai người một trước một sau lên xe, xe hơi chậm rãi chạy thẳng đến đi xa. Tạ ngọc thần nhịn không được nắm chặt nắm tay, nhìn thấy tiền vị hôn thê lớn lên so trước kia đẹp nhiều như vậy, còn gả cho một điều kiện như vậy tốt nam nhân, quay đầu lại nhìn đến mặt như thổ hôi hàn băng nguyệt, hơn nữa lời nói thô tục còn đặc biệt này vừa thấy dưới đối lập thật là và mãnh liệt lúc trước hàm trần viện cùng nàng biểu tỷ hàn băng nguyệt diện mạo vốn dĩ liền rất tương tự hai người mặt mày chi gian ít nhất lại năm thành giống nhau nhan giá trị đều không sai biệt lắm nhưng là hiện tại tưởng tượng chính mình thật là mắt bị mù hàn băng nguyệt nơi nào có trần viện lớn lên đẹp hiện tại nàng không mặc y ỉa trang điểm trên mặt cũng không sát son phấn cả ngày liền để mặt mục thật sự quá lôi thôi sinh một cái hài tử về sau dáng người cũng không có chức kia hảo cả người càng là lại thô lại trắng Trần Viện xuất hiện, làm hắn nhịn không được nhớ lại lúc ấy cùng Trần Viện từ hôn cảnh tượng, cũng hối hận lúc ấy phạm phải đại sai tiếp nhận rồi Hàn Băng Nguyệt câu dẫn. Hàn Băng Nguyệt nhân phẩm cũng không tốt, có thể câu dẫn hắn, thuyết minh phẩm tính có vấn đề. Tạ Ngọc Thần hiện tại thật sự hối hận, lúc ấy vì cái gì bị sắc tâm hướng hôn đầu. Hàn Băng Nguyệt thấy Tạ Ngọc Thần không nói lời nào, lại gặp được Trần Viện xe chậm rãi khai đi, trong lòng nháy mắt lại đấu kỵ lại kích động, đột nhiên duỗi tay một cái tát vô vào Tạ Ngọc Thần trên người. Đột nhiên la lối khóc lóc giường như giận dữ hết, ngươi có phải hay không hối hận? Hối hận lúc trước cưới ta. Đối, ta đặc biệt hối hận. Ta ngọc thần ở trong lòng nói như vậy, nhưng là hắn hối hận cũng không thể ở nói thẳng ra tới. Đột nhiên hít sâu một hơi nói, ngươi rốt cuộc ở nháo cái gì, như vậy có vẻ ngươi đặc biệt không tố chất. Ta chính là nông thôn ra tới, ngươi hiện tại ghét bỏ ta không tố chất, sớm làm gì đi, hiện tại hối hận, ta nói cho ngươi đã trưởng. Hàn băng nguyệt cũng là bị sinh hoạt cha tấn tính tình càng ngày càng không tốt. Mới vừa kết hôn kia trận, đối tạ Ngọc Thần cũng là ngoan ngoan phục tùng, nhưng là sau lại mỗi ngày đều quá loại này nghèo nhật tử, mỗi ngày còn muốn đi làm, trở về về sau còn muốn mang hài tử chịu bà bà cùng cô em chồng khí, loại này nhật tử ai có thể chịu được. Liên tính là tuổi thanh xuân nữ nhân, phí thời gian thành trung niên bà thím già, nếu không phải biết hắn tương lai kinh thương sẽ làm giàu, chính mình như thế nào sẽ lựa chọn gà cho hắn. Nhưng là này nghèo nhật tử, hiện tại thoạt nhìn quả thực là không có cô ấy cũng không biết khi nào mới có giàu có sinh hoạt kia một ngày. Hàn băng nguyệt còn có chút khí bất quá chính là, Trần Viện hiện tại so với chính mình quá chính là khá hơn nhiều, nửa năm trước kia nàng nhìn thấy đối phương khi đó liền biết nàng quá rất khá, chính mình còn không dám tin tưởng nàng thế nhưng có thể gả cho quan quân. Nay đảo mắt lại qua nửa năm, nàng lần này khẳng định cũng là trở về thăm người thân, hiện tại Trần Viện trạng thái nhìn qua, so hai năm trước chính mình gả cho tạ ngọc thần thời điểm, càng thêm tuổi trẻ. Năm tháng ở trên người nàng cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Ngược lại là chính mình hiện tại triệt triệt để để biến thành bà thím già, công tác cùng gia đình đem nàng tra tấn mỏi mệt bất ham. Hàn băng nguyệt không nghĩ ra này rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, chính mình rõ ràng chính là muốn quá thượng hảo nhật tử mà thôi, này có sai sao? Nàng hết thể mục đích đều là muốn quá thượng hảo nhật tử, nhưng là hiện tại ngày lành còn không có tiến đến, sinh hoạt ngược lại là càng không xong. Hai phu thê cãi nhau một trận sau. Lệnh nhạt trở lại Hàn Băng Nguyệt nhà mẹ đẻ. Hàn Băng Nguyệt nhà mẹ đẻ mẹ, nhìn đến hai phu thê thật vất vả trở về một chuyến cư nhiên giàu gì không vui, liền biết bọn họ khẳng định cãi nhau, vội vàng hỏi sao lại thế này. Hàn Băng Nguyệt đem ở trên đường đụng tới Trần Viện tin tức cùng nàng mẹ nói một lần. Hàn Lão Bà Tử đã sớm nghe nói Trần Dược tiến hắn khoe nữ thế nhưng là lái xe trở về, liền đem chính mình biết đến tin tức, tất cả đều nói một lần. Cũng không biết kia tiểu tiện nhân làm gì sinh ý. Sao đi một năm liền đã phát lớn như vậy tiền của phi nghĩa a không phải làm cái gì chuyện xấu đi. Nàng trượng phu là quân nhân, không có khả năng lai lịch không rõ, bằng không đã sớm bị bắt lại, ngươi nói nàng làm buôn bán phát tải. Hàn băng nguyệt đôi mắt đột nhiên trừng đến đỏ bừng, không dám tin tưởng hỏi, liền nàng biểu mọi cái kia hốc heo còn có thể làm buôn bán. Thượng một lần vội vàng gặp mặt còn nháo ra phiền thoái, nàng liền biết đối phương gả cho người, nhưng là không biết trần viện khi đó lại làm cái gì. Nhưng là thường thức đều biết. Quân nhân khẳng định không thể làm buôn bán, chính là Trần Viện chính mình kiếm lời nhiều như vậy tiền, kia sao khả năng A. Hàn băng nguyệt chính là nằm mơ cũng không tiếp thu được, Trần Viện làm buôn bán phát tài chuyện như vậy. Cách vách phòng tạ Ngọc Thần nghe xong cái rõ ràng, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, nếu là nói như vậy, giờ này khắc này quả thực giống phiến chính mình hai bàn tay. Trần Viện trượng phu là quân nhân, kia không thể làm buôn bán khẳng định đó là không sai, nghe mẹ vợ kêu ý tứ, phía trước cũng không có nghe nói, nhà trai trong nhà thực giàu có. Bằng không ở trong thôn đã sớm truyền khai, không có khả năng hiện tại mới biết được, nói cách khác, bọn họ hiện tại có tiền, kia đều là kết hôn về sau tích góp hạ. E giờ, Tạ Ngọc Thần càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, bằng không cũng không có khác khả năng tính. Hắn thật sự không nghĩ tới Trần Viện cư nhiên như vậy có khả năng, chẳng những gà đến hảo, hơn nữa chính mình còn sẽ làm buôn bán, thoạt nhìn kiếm được không ít tiền, nàng chiếc xe kia là xe mới, mua sắm tuyệt đối không vượt qua 2 tháng. Tạ Ngọc Thần lúc này chỉ có một loại cảm giác, nếu lúc trước chính mình cũng không có từ hôn, cũng không có cùng Hàn Băng Nguyệt nhấc lên không đứng đắn đuổi quan hệ, mà là cùng Trần Viện kết hôn nói, kia hắn hiện tại có thể hay không tải phú Mỹ nhân song thu hoạch, mà không phải mỗi ngày đối mặt Hàn Băng Nguyệt cái này bà thím ra kia. Hắn thật sự hối hận, thật sự hối hận, cỡ nào hy vọng thời gian có thể làm lại từ đầu, đáng tiếc trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận mua. Ông trời vì cái gì làm chính mình lấy Hàn Băng Nguyệt, mà không phải Trần Viện. Bằng không lần này trở về lái xe trở về thăm người thân người, chính là chính mình cùng Trần Viện, cũng không cần phải ngồi vài thiên hỏa xe eo đau bối đau. Tạ Ngọc Thần thật sâu nhận thức đến chính mình tổn thất một cái thế giới. Trần Dược từng vào từ lúc chào đời tới nay nhất phong cảnh, hạnh phúc nhất một cái năm, hắn cũng nghe tới rồi người trong thôn nghị luận thanh tuy rằng cũng có bất hảo thanh âm, nhưng là đều biết là hâm mộ ghen ghét hắn nhi nữ có tiền đồ. Bất quá duy nhất tiếp nối chính là Trần Miên từ lần trước cãi nhau về sau. Toàn bộ ăn tết đều không có đã tới. Đảo mắt đã đến giờ sơ năm, toàn bộ năm cũng coi như là qua xong rồi, Trần Dược Tiến vẫn như cũ không có tỏ vẻ rốt cuộc cùng không theo chân bọn họ hồi ngô thành. Nhưng là hắn cảm xúc rõ ràng có chút khẩn trương, có biểu hiện có thể nhìn ra tới hắn nội tâm là không hy vọng Trần Viện bọn họ rời đi, nhưng là lại biết Trần Viện bọn họ phi rời đi không thể. Trần Dược Tiến mỗi ngày lên đều rất sớm, ở trong phòng thiêu bếp lò, cấp sợ Trần Viện cùng Thẩm Hoài còn có tô vạn hoa cùng ba cái bọn nhỏ đông lạnh. Về phương diện khác chính là sẽ sợ hãi ngày nọ buổi sáng lên phát hiện, trong phòng mặt liền dư lại chính mình một người. Chính là phía trước nữ nhi không trở lại, tịch mịch cũng liền tịch mịch, nhưng là hiện tại trong nhà trải qua một trận vô cùng náo nhiệt, đột nhiên quặng cú é xuống dưới trong lòng thật sự là luyến tiếp. Trần Dược Tiến có đôi khi thật sự muốn mở miệng đáp ứng Trần Viện, chẳng qua nhìn đến to như vậy phòng ở, lại cảm giác luyến tiếp. Trần Viện phát hiện Trần Dược Tiến gần nhất mấy ngày có đôi khi sẽ trộm đi tìm kiếm trong nhà lao đồ vật. Nơi này có mẫu thân sinh thời dùng quá đồ vật, nàng biết phụ thân vẫn là có lưu luyến, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Quá xong năm về sau, chân viện cũng sẽ không lập tức đi, nàng quyết định ở lưu một thời gian, nhìn xem phụ thân trạng thái lại nói. Bất quá ở an tiết trong lúc, sông nhỏ thôn còn có quanh thân thôn đã xảy ra một chuyện lớn. Trong thôn có thật nhiều ngưu sinh dịch bệnh, trên người bắt đầu trường lạng sang, một truyền 10-10 truyền trăm, lây bệnh tốc độ kinh người, có càng ngày càng nhiều ngưu đều sinh bệnh. Tạm thời cũng không có phát hiện có thể lây bệnh người dấu hiệu Nhưng là Ngưu cùng Ngưu Chi Gian lây bệnh tình huống rất lợi hại Mặt khác xúc vật tạm thời cũng không có phát hiện Nhưng là khiến cho mọi người mãnh liệt khủng hoảng Trần Dược tiến buổi sáng đi chuồng bò thời điểm Nhìn đến chính mình ra Ngưu cũng đã phát dịch bệnh Cả người hoảng sợ, căn bản là không biết như thế nào cho phải Chạy nhanh tìm Trần Viện thương lượng Trần Viện cùng thẩm hoài đổi tới chuồng bò thời điểm Cũng bị bên trong cảnh tượng cấp dọa tới rồi Bất quá hai người phi thường bình tĩnh cũng không, có luôn cuống tay chân. Chân viện bắt đầu lập tức tưởng đối sách, mặc kệ là cái gì như bệnh, đầu tiên muốn đem bệnh như cùng bình thường như chạy nhanh cách ly, đây mới là quan trọng nhất bước đầu tiên, bằng không sớm hay muộn tất cả đều trúng đầu, cách ly về sau là có thể giảm bất như cùng như chi gian tiếp tục lây bệnh. Vốn dĩ muốn đi huyện thành thỉnh thú y y, nhưng là ra trong thôn sau khi nghe ngóng mới biết được, đã có thật nhiều như phát bệnh, huyện thành thú y y đều lo liệu không hết quá nhiều việc, thật nhiều thôn dân đều đã tiếng lòng rối loạn. Chủ nhiệm thôn thông chi đại gia hỏa buổi triều triệu khai đại hội, nghiên cứu biện pháp giải quyết, thật là thật sự là không có cách nào, thậm chí có chút người nghe nói, nếu cuối cùng giải quyết không ra nói, vậy muốn đem bệnh như toàn bộ cấp giết chết chôn sống. Các thôn dân này vừa nghe còn lợi hại, này một con trâu giá trị đều mau tiểu một ngàn đồng tiền, nếu là giết chết nói, kia quả thực liền phải bọn họ mệnh a. Không có này đó ngư, kia từng nhà đều đến thương gân động cốt, kiên quyết không đồng ý quyết định này, chính là Ngưu dịch vẫn như cũ lại tiếp tục tìm thú y tới xem cũng nhìn không ra tới cái nguyên cớ hơn nữa tết nhất tìm người đều không hào tìm liền tính có thể tìm được càng tốt thú y kia cũng muốn thời gian đến lúc đó ngưu tất cả đều bệnh đã chết vạn nhất nhiệm đến nhân thân thượng liền xong đời cho nên nếu tới rồi vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cưỡng chế chấp hành biện pháp này liên ở người trong thôn tâm hoảng sợ thời điểm chân viện cùng thẩm hoại suốt đêm lái xe đi tỉnh ngoài đi tìm về ngưu bệnh thú dược đồng thời cũng cô vấn tỉnh ngoài kinh nghiệm phong phú thú y Cuối cùng là tìm được rồi thích hợp thú dược, hai người dùng nhanh nhất tốc độ cùng nhất thích hợp phương pháp, tới giải quyết chuyện này. Trần Viện trên cơ bản phán đoán ra tới nghiêu đến chính là bệnh gì, tuy rằng sẽ không trực tiếp lây bệnh người, nhưng là cũng có rất cao tính nguy hiểm, xử lý không lo vẫn là sẽ tạo thành nhiễu loạn. Hai người trở về đều đã là hai ngày sau, phát hiện người trong thôn đều đã kia bắt đầu sát nhưu trôn sống, trường hợp nhìn thấy gây người, thập phần thảm thống. Trần Viện cùng thẩm hỏi không xác định mua được thú dược có hay không tác dụng cũng không dám trực tiếp lộ ra chuyện này, chỉ có thể trước tiên ở chính mình ra ngư thực nghiệm một chút lại làm quyết định. Có thể là này dược là nhập khẩu dược, thấy hiệu quả phi thường mau. Trần dược tiến tuy rằng thực nôn nóng, nhưng là có nữ nhi ở, liền cảm thấy đặc biệt an tâm, cho nên vẫn luôn nghe theo nữ nhi dặn dò, nhất định phải chờ đến bọn họ trở về. Hơn nữa cách ly bệnh ngư về sau, mặt khác ngư liền không còn có phạm quá bệnh, cái này làm cho hắn trong lòng an tâm một chút, cũng không có đặc biệt hoảng loạn. Trần Dược Tiến không biết nguyên nhân chính là vì Trần Viện khẩn cấp thi thố làm thực hảo, nhà bọn họ Ngư phát bệnh số lượng ở toàn thôn mọi người ra tới nói, đều là ít nhất. Trần Viện cùng Thẩm Hoài trở về về sau, trước tiên cấp trong nhà hai chỉ bệnh Ngư đánh thuốc trích, còn bên ngoài sang thượng cũng thượng nước thuốc. Theo thời gian không ngừng quá khứ, một ngày về sau, vốn di tinh thần hể bại bệnh lưu, dần dần bắt đầu có tinh thần, bắt đầu ăn cơm. Trần Dược Tiến trong lòng đại hỉ. Hắn biết khẳng định là nữ nhi cùng con rể ở nơi khác lấy về tới thu dược thấy hiệu quả. Đào mắt hai ngày qua đi, bệnh yêu trừ bỏ trên người sang còn không có khép lại, nhưng là những mặt khác căn bản là nhìn không ra tới là bệnh yêu, Trần Dược Tiến vẫn là không dám thiếu cảnh giác, bởi vì trong thôn mặt còn có sinh bệnh yêu, vạn nhất nếu là tiếp tục lây bệnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng là nhìn thấy nữ nhi mua tới thu dược hữu dụng, Trần Dược Tiến liền tính toán đem cái này dược dược danh chạy nhanh cấp chủ nhiệm thôn đưa đi. Trong thôn lãnh đạo khẳng định đã sớm cấp sức đầu mẹ chán. Trần Dược Tiến này cử không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết, cứu vớt toàn thôn với nguy nan bên trong. Nhưng là thôn bí thư chi bộ nhìn đến Dược danh cùng nghe được giá cả về sau, tân nan để lại xuất hiện, cái này Dược thật sự là quá quý, nhập khẩu Dược một hộp muốn trăm khối, người thường ra căn bản là mua không nổi, tóm lại muốn tiêu diệt bệnh dịch thật sự quá khó khăn, tiền là vấn đề lớn. Nhưng là, cuối cùng là có hy vọng, Trần Dược Tiến là công thần, hẳn là khen ngợi hắn Này tin tức truyền ra đi, ở trong thôn nhanh chóng khiến cho sóng to gió lớn. Các thôn dân cái thứ nhất ý niệm nghĩ đến không phải cảm tạ Trần Dược Tiến, mà là nghe nói Trần Dược Tiến ra như đều đã hết bệnh rồi, hơn nữa một đầu đều không cần giết chết vùi lấp, nói cách khác nhà hắn nửa phần tiền cũng không cần tổn thất. Hiện tại này trong thôn từng nhà mỗi nhà đều phải giết chết hai đầu tam đầu như tổn thất mấy ngàn khối, có người ra sát như giết đến, quả thực sắp táng ra bại sản, bằng gì Trần Dược Tiến ra may mắn như vậy, một con trâu đều không cần sát. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? kia chính là vài ngàn đồng tiền A, bao nhiêu người nỗ lực cả đời mới tích góp tới rồi mấy đầu như A, có phụ tử tổ tôn cùng nhau tích góp của cải, nhưng là hiện tại cư nhiên bị sống sờ sờ vùi lấp, bọn họ có thể cam tâm sao? Có thể như vậy sống sờ sờ nuốt xuống khẩu khí này sao? Còn có dịch bệnh xuất hiện thật sự là quá trùng hợp, trần dược tiến ra nói như thế nào chưa khỏi liền trị hết, này chương mọi người không cấm nhớ tới phía trước, nhà bọn họ hoa màu lớn lên tươi tốt sự tình. Đều phi thường quỷ dị Dân quê đặc biệt mê tín Hơn nữa tin tưởng này tuyệt đối không phải trùng hợp Mà là cố ý mà làm chi Trần dược tiến hắn nữ nhi từ bên ngoài trở về Không biết mang về tới cái gì không sạch sẽ đổ vợ Đem toàn thôn ngưu đều cấp bệnh truyền nhiễm Nếu không phải hắn nữ nhi làm đến Nói như thế nào mình toàn thôn ngưu chết chết bệnh bệnh Liền nhà hắn hảo Nhà hắn không có việc gì Cái gì thú dược trị liệu đều là hù người nguy trang Quỷ tài tin tưởng kia Có thể nói này tin tức truyền ra tới trong một đêm trần dược tiến cùng người trong thôn liền kết hiểu rõ thâm cựu đại hận đoạt người tiền tài giống như đoạn nhân tính mệnh trong thôn một ít người hận thượng trần dược tiến về sau đã đi xuống sắt tâm càng nghĩ càng nuốt không dưới khẩu khí này thế tất muốn cho trần dược tiến cũng nếm thử ngưu tử tuyệt tư vị nửa đêm có thôn dân lẻn vào trần Gia, muốn ở ngưu vòng máng ăn bên trong đầu nhập thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tở bất quá thanh âm động tĩnh bỗng nhiên bừng tỉnh vốn dĩ liền miên thiện thẩm hoài thẩm hoài bản năng có quân nhân cảnh giác nhị lực cũng khác hẳn với thường nhân Hơn nữa trong thôn phòng ở đều không cách tâm, hắn thay đổi cái giường ngủ, căn bản là sẽ không ngủ đến như vậy thủ, nghe được dị vang liền chạy nhanh lên xem xét. Mới ra tới liền nhìn đến có hai ba cá nhân ở như vòng nơi đó lén lút, nông thôn buổi tối cũng không có đèn đường, cho nên bên ngoài đen tủi lùi cái gì đều nhìn không thấy. Trong phút chốc căn bản không kịp tưởng đông tưởng tây, thầm hoài lợi kiếm giống nhau chạy qua đi, cấp như vòng kia ba cái đang muốn làm chuyện vô liêm sỉ người bắt cá nhân tăng cúng hoạch trần dược tiến cùng trần viện còn có tô vạn hoa vội vàng ra tới thời điểm nhìn đến trước mắt cảnh tượng hoảng sợ tô vạn hoa càng là sợ tới mức sắc mặt đều trắng chạy nhanh tránh ở hai người phía sau thần hoài đang ở dùng thủy quản rửa sạch nhu tảo trên mặt đất còn thả hai bình đã không thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tở trần dược tiến nháy mắt sợ tới mức hồn phi phép tán minh bạch đây là có chuyện gì lại xem trên mặt đất bị tấu hai quyền thôn dân đều là thuộc gương mặt hắn cảm giác sống lưng lạnh cả người cả người mồ hôi lạnh ứa ra doa đến hoàn toàn nói không ra lời sau một lúc lâu đột nhiên điên cuồng tiến lên chất vấn ba người các ngươi này đó lỏng lang dạ sói xúc sinh a rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy ta trần dược tiến có chỗ nào thực xin lỗi ngươi a tìm được thú dược còn chạy nhanh nói cho thôn trưởng làm hắn nghĩ cách cho các ngươi trị liệu hiện tại các ngươi chính là như vậy lấy oán trả ơn ta nhà ngươi ngưu vì cái gì không chết có biết hay không toàn thôn ngưu đều đã bị giết rất hơn phân nửa chúng ta tổn thất có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi dựa vào cái gì có thể như vậy tiêu dao tự tại Này không công bằng, không công bằng. Mấy cái thôn dân ánh mắt toán độc nếu không phải đôi tay bị trói, hận không thể hiện tại liền vọt vào Ngưu trong giới, đem Trần Dược Tiến Ngưu giống bọn họ Ngưu như vậy giết chết. Trần Viện ở bên cạnh Nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, này đó thôn dân là mục vô vương pháp sao. Không phải, bọn họ biết giết người là phạm pháp, cho nên mới lựa chọn cho hà dận sát Ngưu, cho rằng như vậy liền không có gì đại sự, cũng không thể lấy bọn họ thế nào, đúng không? Trên thế giới này vô chi pháp ngoại quần đồ mới nhất đáng giận, cho nên bọn họ một cái đều không thể buông tha. Trường 87087, canh 1. chân Viện cùng thẩm hoài suốt đêm liền báo nguy, chuyện này đem toàn bộ thôn đều cấp kinh động. Ba cái thái độ cản dỡ thôn dân nhìn đến xe cảnh sát tới thời điểm, rốt cuộc hoảng loạn, không nghĩ tới sẽ có như vậy nghiêm trọng. Càng là biết được loại chuyện này khả năng muốn phạt tiền hình phạt thời điểm, vậy càng hoang mang lo sợ. Sông nhỏ thôn mặt khác thôn dân, phi thường không hiểu. Này độc như lại không có thành công, vì cái gì sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Loại này thuộc về tổn hại cá nhân tài sản phi thường ác liệt cùng nghiêm trọng, nếu là truy cứu nói, liền tính là phạm tội chưa tội phòng trừng cũng muốn quan đi vào mấy tháng, nếu là xuống tay thành công, kia phòng trừng chính là phản bội mấy năm. Chủ yếu là xem người bị hại người nhà truy không truy cứu, nếu là truy cứu nói, kia hậu quả khẳng định tương đối nghiêm trọng, ít nhất sẽ làm này mấy cái thôn dân uống một hồ. Trần Dược Tiến lúc này là thật sự rét lệnh tâm a. Như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh ở trên đầu mình, hơn nữa vẫn là người trong thôn yếu hại chính mình. Nếu không phải Trần Viện cùng Thẩm Hoài phát hiện kịp thời, kia sở hữu nhu đều sẽ bị độc chết. Trần Dược Tiến Như cũng là ở trong thôn an cư lạc nghiệp chi buồn, nếu là tất cả đều chết mất, về sau nhật tử thật không biết như thế nào quá đi xuống. Cho nên, ngắm lại thật sự phi thường khổ sở, hắn đột nhiên đối sông nhỏ thôn cái này địa phương thôn dân, cảm giác thực xa lạ. Nơi này là hắn sinh sống đã nhiều năm quê còn sao. Vì cái gì hiện tại người biến thành như vậy? Chân viện cùng thẩm hoài mua tới những cái đó thú dược, cũng là bọn họ lao lực vất vả tìm được. Ở chính mình ra bệnh như trên người dùng quá hữu hiệu về sau, trước tiên liền cấp báo cáo cấp chủ nhiệm thôn. Hắn là thiệt tình tưởng trợ giúp đại gia mới làm như vậy, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị bẻ con sự thật. Như sinh dịch bệnh ai cũng không nghĩ chuyện như vậy phát sinh. Chân dược tiến cảm thấy chính mình chỉ là may mắn thôi. Nếu là không có nữ nhi tân con rể tại bên người, lần này chính mình cũng chỉ sợ khó thoát rất sát như vùi lấp kết quả. Chính là liền không thể bởi vì chính mình tránh được một kiếp, liền thành ác nhân đi. Trần Dược Tiến là thật sự tưởng không rõ, hắn bắt đầu tự hỏi muốn hay không tiếp tục lưu lại nơi này sinh sống, vốn dĩ cùng Trần Viện trong khoảng thời gian này câu thông, hắn cũng đã bắt đầu giao động, đã xảy ra những việc này về sau, liền càng thêm có rời đi này phiến thổ địa ý tưởng. Bởi vì này đó thôn dân, thật sự không đáng trợ giúp. Phía trước chính mình trồng trọt được mùa, bị như vậy nhiều nhân đấu kỵ thật sự không phải ngẫu nhiên, đó là những người này vốn dĩ nhân phẩm liền không tốt. Liên tính trợ giúp bọn họ đề cao sản lượng, cũng sẽ không cảm kích chính mình, lần này sự tình, càng là lấy oán trả ơn chuyện xưa trình diễn, những người đó chỉ nghĩ chính mình có tổn thất, đem sở hữu sai lầm tất cả đều quy kết với trên người mình. Trần Dược Tiến đang lúc khó chịu thời điểm, lại bị chủ nhiệm thôn vội vội vàng vàng tìm tới mua tới. Chủ nhiệm thôn chạy tới là cho ba người kia cầu tình, lão chân A, xem việc này có thể hay không việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, ngươi cũng biết chúng ta thôn kia mấy hộ nhà, điều kiện vốn dĩ liền không tốt, còn đều là thanh trắng lực. Nếu là lần này ở quan đi vào, kia sang năm chồng trọt chỉ sợ cũng muốn chấm trễ, hơn nữa bọn họ đều đã tổn thất vài đồng yêu, cái này sinh hoạt càng khó khăn, về sau sinh tồn đều lao lực, ngươi này cũng không gì tổn thất cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, hơn nữa nhà ngươi điều kiện vẫn là tốt nhất. Được trăng hay chớ liền buông tha bọn họ đem, nhà bọn họ lao bà hài tử lão nhân, là thật đáng thương à. Trần dược tiến cả người đột nhiên chấn động, sắc mặt có chút trắng bệnh, chủ nhiệm thôn lời này nói thật sự là quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Mấy người này đáng thương, chẳng lẽ chính mình liền không đáng thương sao? Nếu là không có phát hiện, chính mình như bị độc chết, kia chính mình mới là nhất bi thẳng người, chủ nhiệm thôn làm chính mình đau lòng những cái đó phạm tội giả người nhà, kia ai tới đau lòng chính mình. Trần Dược Tiến nghe xong về sau trầm mặc nửa ngày cũng chưa nói chuyện, sau một lúc lâu mới đột nhiên cười lạnh ra tiếng tới, chủ nhiệm, ngài thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau à, hợp lại việc này không có phát sinh ở ngài trên đầu, ngươi không cảm giác được thống khổ, nếu là bọn họ đem nhà ngươi như cấp độc xác, ta xem ngươi còn có thể hay không như vậy chiếm nói chuyện không eo đau. Chủ nhiệm thôn lại tận tình khuyên bảo nói, ngươi này không phải không có tổn thất sao. Hơn nữa ngưu dịch đều bị trị hết, sao có thể như vậy tương đối à, nếu là thật sự bị độc chết. Những người đó khẳng định có tội, hình phạt mấy năm đều không quá phận, nhưng là hiện tại ngươi cũng chưa chết yêu. Trần Dược Tiến thật là một bụng oán trách, hắn trước nay đều không hồ sẽ bởi vì chính mình quá khổ liền đem trách nhiệm thoái thác đến người khác trên người, nhưng là lần này không giống nhau, thật sự không phải hắn nguyên nhân, cũng không phải hắn sai lầm, hắn nhịn cả đời, giúp mọi người làm điều tốt cũng mấy chục năm, đổi lấy cái gì kết quả. Cùng này đó thôn dân bảo trì tốt đẹp quan hệ, đổi lấy chính là bọn họ muốn giết chết chính mình yêu, đoạt hắn an thân căn bản. Đó là hoàn toàn không nghĩ làm hắn sống Trần Dược Tiến có chút kích động Đột nhiên than thở khóc lóc hồ Ta là không có tổn thất không giả Nhưng này không phải vì bọn họ tội danh giải vây lý do Nếu bọn họ như vậy sai lầm đều có thể tha thứ Lần sau bọn họ nếu là trực tiếp đem ta cấp hạ giết Ta đây chẳng lẽ còn muốn còn muốn nhịn xuống đi sao Chủ nhiệm thôn cung cấp Trần Dược Tiến đầu hóc sẽ không chuyển biến Ngươi nếu là không buông tha bọn họ Vậy ngươi nhưng tại đây trong thôn ở không nổi nữa Thâm cửu đại hận này sống núi liền kết lớn. Ngươi về sau tuyệt đối sống yên ổn không được, những người này khẳng định nghĩ biện pháp thế nào cũng phải lộng chết ngươi không thể, liền không thể được chăng hay chớ sao. Đổi lấy về sau An Bình A. Trần Dược Tiến Bốn dĩ có chút táo bạo sắc mặt nghe được lời này, nháy mắt phảng phất giống tiết khí bóng cao su giống nhau, có chút hề hoài, sau một lúc lâu tự rêu cười cười, đãi không đi xuống liền đãi không đi xuống đi, quá hai ngày ta liền cùng nữ nhi của ta đi ngô thành, có lẽ nơi này thật sự không thích hợp ta ở lưu lại. Lại lưu lại. Chính mình này mạng giả có thể hay không sống đến sang năm, đều không nhất định. Lần này cần thiết đến rời đi. Gì, người muốn đi ngô thành. Chủ nhiệm thôn còn nhớ thương cao sản phân hóa học kia, há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, nhưng là do dự nửa ngày, cái gì cũng chưa nói ra, chỉ cảm thấy đầu óc con ngọng, phát sinh sự tình quá nhiều, làm hắn có chút không tiếp thu được, nghĩ đến trần dược tiến đi rồi, kia phân hóa học sự tình khẳng định cũng ngâm nước nóng, bọn họ sông nhỏ thôn đến tổn thất nhiều ít ta. Chính là làm đối phương giao cho bọn họ phương pháp, lại nói không nên lời, trong lòng thật là lại cấp lại đau lòng, sau một lúc lâu mới than một ngụm phi thường không cam lòng khí. Ai? Trần Dược Tiến rốt cuộc đáp ứng rồi Trần Viện đi ngô thành, thông qua chuyện này về sau, hắn chỉ dư lại kiên trì, phảng phất tưởng là áp đảo cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn không hề do dự. Trần Viện cùng thẩm hoài tương đối cao hứng Trần Dược Tiến quyết định, hai người bởi vì chuyện này ngầm nghiên cứu đã lâu, hiện tại rốt cuộc có rồi kết quả. Bất quá! Vẫn là cảm thấy việc này làm người thổn thức, phụ thân khẳng định bởi vì chuyện này thực thương cảm, vẫn là bị những người đó cấp lộng thất vọng buồn lòng. Trần viện thở dài một hơi, chỉ có thể làm thời gian đem sự tình chậm rãi cấp hòa tan. Độc lưu sự kiện ở phụ cận làng trên xóm dưới đều khiến cho hoanh động, vốn dĩ gần nhất như bệnh liền nháo đến ồn nào huyên áo. Thông qua chuyện này về sau, hiện tại phụ cận thật nhiều thôn người, đều biết trần dược tiến nhà bọn họ như dịch cấp trị hết, hơn nữa là bởi vì chưa khỏi mới khiến cho mầm tai họa cái này phương thuốc truyền ra tới về sau một chốc một lát vẫn là không dễ dàng mua được thú dược thực bất hạnh chính là trần miên nhà chồng như cũng sinh dịch bệnh hơn nữa tình hình bệnh dịch phi thường nghiêm trọng nếu là còn như vậy tiếp tục đi xuống chỉ sợ đợi không được trong thôn thống nhất mua thú dược trở về như liền đều bệnh đã chết trần miên bà bà nghe nói trần dược tiến ra độc như sự kiện cũng biết nhà hắn như bệnh là cái thứ nhất chữa khỏi cho nên liền chạy nhanh làm trần miên liền tính là khóc lóc quỳ xuống cũng muốn làm nàng cầu đến trị liệu như thú dược Nhưng là sự tình thật sự thực khó giải quyết, Trần Miên vốn dĩ không nghĩ đi nàng quên không được năm trước, ở nhà mẹ đẻ đã chịu sỉ nhục, thật sự là quá mất mặt, này nếu là làm nàng lại đi cầu người, kia chẳng phải là phải bị thể diện lại lần nữa còn tại trên mặt đất sao. Loại mùi vị này so lên núi đao xuống biển lửa còn muốn khó chịu, nàng thật sự không bao giờ tưởng đã trải qua. Chính là bà bà nghe nói nàng không đi, trực tiếp một cái tắt phiến qua đi, đem Trần Miên đánh cái đầu váng mắt hoa, máng, ngươi phân không rõ ràng lắm nào đầu nhẹ nào nặng đầu a. Trong nhà đều tình huống như thế nào, ngươi còn cố kỵ ngươi về điểm này mặt mũi, mặt mũi giá trị mấy cái tiền. Nếu có thể đem như thực trước khỏi, chính là quý cũng đến cầu hắn đồng ý giúp chúng ta cấp lộng tới dược. Hôm nay ngươi chính là đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Trần Miên công công cũng là hạ tử mệnh lệnh, ngươi nếu là không đi nói cũng đúng, kia cái này ra liền không có cái này tức phụ, ta làm dư lúc cùng ngươi ly hôn. Ngư sinh bệnh là đại sự, này đó ngư giá trị cần phải so nữ nhân này Trần Miên quý trọng nhiều nữ nhân không có có thể lại cưới ngưu không có cả gia đình đều phải uống gió tây bắc bọn họ mới mặc kệ trần miên có hay không mặt mũi kia chỉ cần ngưu có thể trị hảo kia đánh nát nha cũng muốn hướng trong bụng ướt trần miên không có cách nào nàng trượng phu đối với vấn đề này cũng là cùng cha mẹ chồng giống nhau thái độ tuy rằng trong lòng lại không tình nguyện cũng chỉ có thể chịu đựng thống khổ đi cầu nàng ba đồng ý sáng sớm hôm sau trần miên liền đỉnh hai cái xương giống quả đào dường như đôi mắt đi trần dược tiến đến ra lần đầu tiên trong tay cầm lễ vật tiến ra môn liền quỷ trên mặt đất, thất thanh khóc giống lên. ba muội muội, ta thật sự sai rồi, mười phân sai, ta không phải người, ta không phải hiếu thuận hài tử, các ngươi đánh ta mắng ta đều được, nhưng là giúp giúp ta đi, ta thật sự cùng đường, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tất cả đều là ta sai. Giờ này khắc này nàng trong lòng thật sự thực ủy khuất thực ủy khuất, căn bản không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, nửa tháng trước kia nàng mới cùng phụ thân cùng muội muội thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ, Không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, chính mình liền phải thấp hèn khẩn cầu bọn họ hỗ trợ. Nhưng là, nếu này cầu không xuống dưới, nhà chồng kia đầu cũng trở về không được, chính mình cùng phụ thân còn có muội muội quan hệ cũng không tốt, hai đầu tất cả đều đắc tội, hoàn toàn không có địa phương đi. Trần Viện nhìn chính mình đại tỷ, lúc này nào còn có trước đó vài ngày thịnh khí lăng nhân, toàn bộ mặt đều khóc hoa, lúc này càng như là bị thua gà trống, chật vật bất ham. Nghe được Trần Miên khóc lóc tự thuật song sở hữu sự tình nghĩ nghĩ đột nhiên nói, ta nhớ rõ ngươi trong tay có phải hay không còn có ta mẹ nó di vật. Trần Miên không biết Trần Viện đột nhiên để cái này có cái gì mục đích, nghẹn ngào nói, đúng vậy, còn có một ít trang sức. Trần Viện đảo không phải một hai phải điểm này trang sức, trực tiếp tưởng cấp Trần Dược Tiến lưu cái niệm tướng, lần này đi rồi về sau, đem ngưu cấp bán, phòng ở không ra tới, về sau cũng sẽ không thường xuyên trở về. Tóm lại, muốn đổi cái địa phương sinh hoạt, liền sợ Trần Dược Tiến còn lưu luyến. Này đó trang sức cũng là kỷ niệm ý nghĩa, hơn nữa lưu tại Trần Miên trong tay, cũng không có tác dụng, nàng như vậy ích kỷ ca tính nói không chừng còn sẽ đem trang sức bán đi, còn không bằng thu hồi tới cấp trần dược tiến hảo hảo bảo tồn. Trần Miên nói, như vậy đi, ngươi nếu là đồng ý đem mẫu thân di vật đưa về tới, ta liền giúp ngươi làm đến thú dược, cho ngươi gia lưu toàn bộ chứa khỏi. Như vậy cũng không xem như chiếm tiện nghi, mấy hộp thú dược giá cả cũng phi thường sang quý, kia trang sức giá cả so sánh với cũng không sai biệt lắm. Giao dịch xem như để bình. Trần miên trong lòng phi thường đau mình, bất quá căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói, hơn nửa ngày mới cắn răng nói. Hảo, ta đây một hồi liền đưa lại đây, ngươi cần phải mau một chút, trong nhà ngưu bệnh quá nghiêm trọng, căn bản chờ không kịp trong thôn thống nhất phát dược. Nếu là chậm kia ngưu sẽ chết, tính tỉ câu ngươi, nhất định phải mau chút. chương 808088, canh 2. Trần miên bắt được trang sức về sau, thực hiện chính mình lời hứa, cầm thú dược cấp trần miên qua đi, dùng tới thú dược về sau. Nhà bọn họ như bệnh thực mau được đến ước chế, kia ba cái độc như người phán quyết kết quả ra tới, bởi vì bọn họ người bị hại bên này, kiên trì chống án tuyệt đối không cần đi dân sự câu thông, như vậy chính là dựa theo hình sự án kiện xử lý, thủ phạm chính phán 1 năm dưới, thỏng phạm phán chính nguyệt. Bởi vì trần gia chỉ có như vòng bị hư hao, như cũng không có hạ độc thành công, cho nên tổn thất kim ngạch tương đối tiểu, như vậy hình phạt lượng liền sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng là còn muốn phạt tiền, bởi vì tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn hiện tại lại bởi vì ngưu dịch thời kỳ tương đối mẫn cảm, phạt không ít tiền dân đe cảnh cáo. Trần Viện cùng Thẩm hoài trong khoảng thời gian này liền bắt đầu kiểm kê, Trần Dược Tiến trong nhà sở hữu tài sản, nếu nếu là rời đi nói, thuộc về Trần Dược Tiến miếng đất kia nhất định phải trả lại cấp trong thôn. Nhưng là Trần Dược Tiến bị chủ nhiệm thôn cầu tình cấp thương tới rồi, hắn quyết định không còn cấp nhà nước, mà là cấp tiểu đồng, đến nỗi phân bón sự tình cũng có bị hỏi thăm. Nhưng là Trần Dược Tiến ngậm miệng không nói, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Dù sao hắn lập tức liền đi rồi, đi rồi về sau sở hữu phiền toái tất cả đều đã không có. Nhìn đến Trần Viện đem Trần Miên kia trang sức cũng cầm trở về, hắn trong lòng đột nhiên không biết cái gì tư vị. Rời đi thời điểm cuối cùng lại nhìn một lần cái này thổ địa, cảm giác chính mình trong lòng lúc này hoàn toàn lưu luyến đều không có. Có đôi khi tâm thái phi thường kỳ quái, vốn dĩ cho rằng rời đi thời điểm hồi không bỏ được, hiện tại cảm giác cũng không có như vậy mãnh liệt, tựa hồ cũng có thể tiếp thu rời đi sự thật. Trần Dược Tiến cảm giác trái tim bang băng nhè. Đối muốn đi tân thành thị cảm giác có chút khẩn trương Trần Viện vốn dĩ muốn đem trang sức giao cho Trần Dược Tiến Nhưng là Trần Dược Tiến cũng không có thu Mà là làm chính mình thu hồi tới Trần Dược Tiến đối chính mình đại nữ nhi cũng coi như là thực thất vọng rồi Cái này trang sức tán đồng Trần Viện lấy về tới Cũng là sợ hai chính mình về sau không ở nơi này sinh hoạt Mấy thứ này lưu lạc đến địa phương khác Trần Viện cùng Trần Miên không giống nhau Trần Viện đó là thật sự hiếu thuận Đối với cha mẹ là thật sự có cảm tình Cho nên này đó trang sức giao cho Trần Viện, cũng so giao cho Trần Miên cường quá nhiều. Lúc trước hắn cũng là hồ đồ, mới đem mấy thứ này cấp đại nữ nhi trở thành của hồi môn, lấy về tới thời điểm phát hiện cư nhiên mặt trên còn có hư hao, thuyết minh Trần Miên một chút cũng không quý trọng mấy thứ này, để lại cho nàng thật sự là quá lãng phí. Đặc biệt là, còn nhớ tới Trần Miên phía trước còn dùng bán ngưu cấp Trần Viện đi ngô thành lộ phí, tương đối tiền nhiều tiền thiếu vấn đề, cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy. Mấy thứ này không nên ở giao cho Trần Miên. Trần Miên vĩnh Viễn cũng không biết này đó tổ truyền vài đại đồ vật đại biểu cái gì ý nghĩa, cho nên Trần Viện càng có tư cách, so Trần Miên kế thừa nàng mẫu thân đồ vật. Xử lý tốt sông nhỏ thôn sự tình về sau, người một nhà liền chuẩn bị nhích người, đi phía trước chủ nhiệm thôn còn lại đây khuyên hắn lưu lại, bất quá đều bị Trần Dược tiến cấp đổi đi. Hai ngày về sau, người một nhà về tới Ngô Thành. Trần Dược tiến đời này cũng chưa đi qua xa như vậy thành phố lớn, tiến thành về sau đôi mắt đều xem ngây người, thấy cái gì đều mới mẻ, cảm giác thật nhiều đồ vật thấy đều không có gặp qua, đặc biệt là ven đường có rất lớn biển quảng cáo, cho người ta từ thị giác mặt trên phi thường chấn động, chính giữa giống một mặt tường dường như, mặt trên nội dung càng là phi thường cao lớn thượng, viết chính là một nhà hàng tên, tương lai nhà ăn. Trần Dược tiến đôi mắt đều xem thẳng, nửa ngày mới giật mình thở dài, này nhà ăn quái quỷ đi, người bình thường khẳng định ăn không nổi. Nghe được lời này là ba cái Hải Tử liền nhịn không được thẳng nhạc. Trần Dược Tiến càng không biết bọn họ lại nhạc cái gì, lại hỏi, sao? Ra ra, nhà này nhà ăn một chút cũng không quý, ngươi đi qua sẽ biết. Kia sao khả năng, như vậy khí phái, quang xem quảng cáo là có thể cảm giác so tỉnh thành lớn nhất tiệm cơm còn muốn hảo. Nhà này nhà ăn xe quy mô cùng cấp bậc tuyệt đối kém không được. Cha, chúng ta lần sau tới này ăn một đốn như thế nào? A, này quá quý. Ngài cứ yên tâm, ngươi nữ nhi hiện tại sinh hoạt hảo, hơn nữa ăn bữa cơm có thể hoa mấy cái tiền a. Trần Viện nói xong Trần Dược tiến liền bắt đầu cười, lão nhân nhạc đặc biệt cao hứng, bởi vì hắn cảm giác chính mình rời đi sông nhỏ thôn về sau, trên người thật sự quá nhẹ nhàng, nữ nhi hiếu thuận càng là làm hắn cho rằng rời đi quyết định là chính xác. Thẩm Minh Viễn năm nay là một người ở Ngô Thành An Tết, cái này năm cũng không cô đơn, hắn phi thường chủ động liền ở sơ nhị ngày đó, cầm đồ vật đi triệu tuyết nghiên ra xuyến môn. Triệu tuyết nghiên cha mẹ đều là người rất tốt, hơn nữa cùng Thẩm Minh Viễn cũng là đồng bệnh tương liên. Trừ bỏ triệu tuyết nghiên muội muội thái độ có chút khác thường, mặt khác cũng không có cái gì không ổn. Triệu tuyết nghiên cùng thẩm minh viễn hai người ở chung vài tháng, quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi, nàng có thể cảm giác ra tới cái này tiểu tử đối chính mình hào cảm. Nàng cũng nghĩ tới chính mình trung thân đại sự, chẳng qua bởi vì nhà nàng điều kiện không tốt, gả cho ai cũng sẽ liên lụy ai, cho nên vẫn luôn thực dối dám, chính là thẩm minh viễn không giống nhau, lần đầu tiên làm nàng có muốn tiếp thu đối phương ý tưởng cho nên triệu tuyết nghiên liền tưởng đem chính mình ra tình huống nói cho thẩm minh viễn vừa vặn ăn tết trong lúc chính là một cái cơ hội nếu thẩm minh viễn biết gia đình nàng điều kiện không tốt còn sẽ đối nàng trước sau như một sao thẩm minh viễn tới triệu gia xuyến cửa ngày hôm sau triệu tuyết nghiên vẫn luôn thấp thỏm bất an cảm giác giống như tùy thời có cái gì đại sự phát sinh kết quả vừa ra khỏi cửa khẩu đã bị trương vĩnh thanh mụ mụ ngăn chặn trương vĩnh thanh là chính mình phụ thân ân nhân cứu mạng bọn họ nguyên lai đều là một chỗ đồng hương Nếu năm đó Hồng Thủy Trung không phải hắn đem chính mình phụ thân từ trên núi bối xuống dưới, kia phụ thân hiện tại đã sớm không còn nữa. Chứ mụ mụ sắc mặt phi thường khó coi, nhìn thấy triệu tuyết nghiên việc đầu tiên chính là lôi kéo tay nàng, khẩu khí có chút hướng nói, tiểu triệu A, ngươi có thể hay không giúp a di một cái vội A. a Di ngươi có chuyện gì hảo hảo nói là được. Triệu tuyết nghiên dùng sức rút ra tay, gian nan dùng ách ngữ nói, ta biết nếu là nói ra lời này, khẳng định sẽ đối với ngươi có thương tổn. Nhưng là a Di cũng là thật sự không có cách nào, cầu xin ngươi nhất định phải giúp, giúp a Di Vinh Thanh kia hải tử hiện tại còn nhớ thương ngươi A, an tiết trở về ta cho hắn an bài thân cận một cái đều không xem, này như thế nào được a Di không có ý khác, chính là nói sự thật này, ngươi xem các ngươi là thật sự không thích hợp A, cho nên thỉnh ngươi nói với hắn rõ ràng, liền tính là lừa lừa hắn cũng hảo A, ngươi liền. Nói ngươi có yêu thích người, lập tức muốn kết hôn, làm hắn đã chết này tâm được chưa? Chứ mụ mụ cảm xúc thực kích động Nàng liền thiếu chút nữa không có trắng ra nói, cái này người cầm cũng không chiếu chiếu gương, sao có thể xứng đôi nàng nhi tử, nhưng chỉ cần có cái này tiểu người cầm câu lấy, nàng nhi tử một ngày đều sẽ không an tâm thân cận. Cho nên hôm nay cái này ác nhân, nàng liền làm, hơn nữa liền phải bổng đánh nguyên đường, mặc kệ cái này tiểu người cầm cái gì thái độ, nhất định phải làm chính mình nhi tử tuyệt cái này niệm tưởng. Triệu tuyết nghiên vừa nghe lời này trong lòng có chút nghẹn quất, bởi vì nàng đối trương Vĩnh Thanh cũng không có tình yêu nam nữ chỉ có cảm kích tri tình đối với ân nhân cứu mạng cũng không có khả năng thái độ xa cách lạnh nhạt như vậy chính mình chẳng phải là thành bạch nhã lang nhưng là như vậy cư nhiên cấp đối phương mụ mụ tạo thành ảo giác cho rằng nàng cũng có ý tứ nếu đây là như vậy kia thật là chính mình sai lầm cho nên nàng cảm giác chính mình thật sự là quá hoan còn có trương mụ mụ trong mắt trần chuổi xem thường cũng là thương tới rồi chính mình tự tôn triệu tuyết nghiên ngay từ đầu liền biết chính mình không xứng với trương vĩnh thành cho nên từ bắt đầu liền không có nghĩ tới phương diện này sự tình, càng không thể sẽ cho rằng chính mình còn có cái gì cơ hội. Trước kia Trương Vĩnh Thanh biểu đạt quá thích chính mình, kia đều là rất nhiều năm phía trước sự tình, chính mình căn bản là không để trong lòng nhi, hơn nữa lúc ấy cũng minh xác cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, hai người thân phận cùng gia đình tất cả đều không xứng đôi. Tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương có cái gì kết quả, cho nên việc này cũng liền không giải quyết được gì. Còn có chính là Trương Vĩnh Thanh cũng không hề ngô thành công tác, cũng không thường nhìn thấy, này liền càng thêm không có khả năng. Cho nên Triệu Tuyết Nghiên vừa nghe lời này liền phi thường không thoải mái, hơn nữa bởi vì chính mình người tàn tật thân phận bị người khác xem thường, thật sự làm nàng phi thường khổ sở. À gì, ta cùng Trương Vĩnh trong sạch không có gì, hơn nữa ta đã coi yêu thích đối tượng, cho nên ngươi có thể yên tâm. Chứ ngụ mụ, mụ vừa nghe căn bản không tin, hoài nghi nhìn Triệu Tuyết Nghiên, các ngươi khi nào kết hôn a? Một ngày không kết hôn, nàng nhi tử một ngày liền chưa từ bỏ ý định. Triệu Tuyết Nghiên bị vấn đề này hỏi có chút ngây người, nàng như thế nào biết vấn đề này, đối phương hỏi thật sự là thật quá đáng. Thấy Triệu Tuyết Nghiên nửa ngày đều trả lời không ra, chứ mụ mụ trong lòng liền giác đối phương là lừa chính mình, sắc mặt càng thêm khó coi, này tiểu người câm đích sắc không có hảo tâm, muốn qua loa lấy lệ chính mình. Ngươi không cần hù ta. Chạy nhanh cùng ta nói thật. Đang lúc Triệu Tuyết Nghiên cấp nói không nên lời thời điểm, bên cạnh đột nhiên đi chạy tới một cái thở hổn hển tuổi trẻ nam nhân, trong tay còn cầm một bó hoa. Đối triệu tuyết nghiên nói, ngượng ngùng ta đã tới trưởng, ta cùng tuyết nghiên sự tình liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Vị này chính là. Trương Ngụ mụ, mụ nhìn thấy Thẩm Minh Viễn sửu sốt. triệu tuyết nghiên cũng ngơ ngác nhìn buôn nàng mà đến Thẩm Minh Viễn liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, đột nhiên trong lòng an tâm một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là ta bằng hữu. Trương Ngụ mụ, mụ tinh thần tỉnh táo, đây là ngươi nói cái nào người? Đúng vậy. Thẩm Minh Viễn nhìn nhìn Trương Ngụ mụ, mụ, lại nhìn nhìn triệu tuyết nghiên, vừa rồi ngươi lời nói. Ta nghe rõ, là người nhi tử là tự mình đa tình, tuyết nghiên căn bản không cái kia ý tứ, cũng chỉ có người này mẹ đem hắn đương cái bảo. Này mấy tháng hắn mỗi ngày đi làm tan tâm đều đi tiếp triệu tuyết nghiên, rốt cuộc có hay không hắn trong lòng tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Chương mụ mụ chú ý tới thẩm minh viễn còn có điểm run, tuy rằng hắn hiện tại đã so mới vừa hồi ngô thành thời điểm khá hơn nhiều, nhưng là nhìn kỹ vẫn là có thể thấy được tới không bình thường. Cho nên chương mụ mụ nhìn thấy thẩm minh viễn cũng là người tàn tật về sau. Tức khắc thoải mái nhiều, trên mặt nháy mắt vui vẻ ra mặt, ngay cả thẩm minh viễn dỗi nàng lời nói cũng chưa so đo, lại nàng xem ra, người tàn tật nên tìm người tàn tật, lúc này mới môn đăng hộ đối, không nên đi mơ ước hảo nhân ra hải tử. Bất quá triệu tuyết nghiên có chủ về sau, nàng cuối cùng là trừ đi một khối tâm bệnh, gật đầu nói, thực hảo, các ngươi hai cái nhất định sớm một chút kết hôn a. chương 89089, canh 1. Lời này nói xong triệu tuyết nghiên cảm giác có chút xấu hổ, nghĩ thẩm cái này kêu chuyện gì a. Chính mình cùng thẩm minh viễn bát tự còn không có một phía kia, chương mụ mụ lần này thật sự là thật quá đáng. Nàng vừa định nói điểm cái gì giải thích thời điểm, một bên thẩm minh viễn nói, kết hôn thời điểm, nhất định thông chi ngươi. Hảo hảo hảo, ta đây liền an tâm rồi. Chương mụ mụ đi thật cao hứng, nàng cho rằng chính mình giải trừ một cái tâm phúc hỏa lớn, lúc này hoàn toàn yên tâm. Triệu tuyết nghiên chờ đến chương mụ mụ đi rồi về sau, vội dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói, ngươi vừa rồi là nói dẫn đi. Loại chuyện này như thế nào có thể như vậy tùy tiện nói à? Chúng ta đều không có. Thẩm Minh Viễn đột nhiên cười cười, cầm triệu Tuyết nghiêng tay, nghiêm túc nói: Khi ta bạn gái đi, ta thật sự phi thường thích ngươi. Hơn nữa ta vừa rồi lời nói đều là nghiêm túc, con người của ta chưa bao giờ nói láo, cũng chưa bao giờ nói mạnh miệng. Ta thật sự tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta tưởng cưới ngươi, tưởng cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại. Hắn cũng là một cái nội hướng người, chưa bao giờ sẽ dễ dàng nói ra nói như vậy, nhưng là một khi quyết định vậy sẽ không thay đổi cần thiết phải cho đối phương hứa hẹn. Hơn nữa này nửa năm ở chung, cũng kiên định cho rằng Triệu Tuyết Nghiên nhất định là cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại người kia, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm mới lấy hết can đảm thông báo. Triệu Tuyết Nghiên ngơ ngẩn, nàng nhìn phía Thẩm Minh Viễn chân thành ánh mắt, nước mắt chậm rãi đã ứa nước hốc mắt, sau một lúc lâu mới thử hỏi, ngươi không chê nhà ta nghèo sao? Thẩm Minh Viễn chân thành nói, "Nóc cô nương, nói cái gì kìa, ta trước nay đều không như vậy cảm thấy." Hơn nữa nghèo làm sao vậy người cả đời này ai không có nghèo thời điểm, ta tin tưởng chỉ cần thông qua chính mình nỗ lực, nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Vậy ngươi không sợ nhà ta tình huống như vậy, trở thành ngươi liên lụy sao? Triệu tuyết nghiên tâm bị thẩm minh viễn cấp đả động, đối với chính mình ra như vậy điều kiện, từ lúc còn nhỏ khởi liên biết, nghèo, tàn thật, này đó đều là trên người nàng nhãn, cũng là ở người thường kia vĩnh viễn đều vượt bất quá đi hạm. Kỳ thật nàng đều bị hiện tại nhân tính hiện thực đả kích không báo bất luận cái gì hy vọng, nhưng là thẩm minh viễn xuất hiện, làm nàng cảm thấy đối phương thật sự không sợ chính mình gia đình điều kiện nghèo, hơn nữa hắn là một cái không vật chất nam nhân. Không sợ, tuy rằng chúng ta hiện tại còn không giàu có, nhưng là chỉ cần chịu nỗ lực, sẽ không vẫn luôn đều nghèo, chúng ta nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử, ngươi có thể đáp ứng gả cho ta sao. Thẩm minh viễn có chút ngượng ngùng đem hoa đưa cho triệu tuyên nghiên, đầy mặt chờ mong nhìn về phía đối phương triệu tuyết Nghiên cũng có chút thẹn thùng trong tay nghe đoá hoa tươi mát hơi thở sau một lúc lâu mới ấp úng làm xuống tay thế trần lao Sư cùng ca ca ngươi biết không thẩm minh viễn giải thích nói bọn họ đi nơi khác muốn quá xong năm lại trở về đến lúc đó mang ngươi đi gặp bọn họ ta ca cùng ta tẩu tử đều là người rất tốt duy trì chúng ta đều không kịp sẽ không phản đối chúng ta trần viện cùng thẩm hoài từ nhỏ hà thôn trở về trước tiên liền biết thẩm minh viễn cùng triệu tuyết Nghiên bọn họ hai cái xác định quan hệ đối này tỏ vẻ phi thường cao hứng hai phu thê thương lượng một chút nếu cũng chưa cái gì vấn đề vậy mau chóng đem sự tình cấp định ra tới hảo bằng không thẩm minh viễn ngày này tư đêm tưởng mau nửa năm nhiều cuối cùng là đạt thành mong muốn hơn nữa này nếu hứa hẹn liền phải đối nhân gia cô nương có cái công đạo nhân lúc còn sớm đem sự tình định ra tới chờ trần ai lạc định liền có thể chuẩn bị hôn sự cho nên thẩm minh viễn cùng triệu tuyết nghiên thương lượng hai bên gia trưởng gặp mặt sự tình thẩm ra bên này còn hảo triệu gia bên kia vừa nghe nói gặp mặt liền có chút khẩn trương triệu phụ cùng triệu mẫu vốn dĩ thân thể liền không tốt hai người cũng chờ mong nữ nhi có thể tìm một cái không tồi đối tượng lần trước thấy thẩm minh viễn về sau đối này tiểu tử ấn tượng cũng không tồi hơn nữa biết được triệu tuyết nhiên có thể tiến ạ nỉm xưởng công tác đối mệnh thẩm minh viễn tẩu tử hỗ trợ lúc này mới làm nàng có cơ hội bởi vì triệu tuyết nhiên này phân ổn định thu vào làm cho bọn họ ra sinh hoạt được đến rất lớn cải thiện hơn nữa thu nhập ổn định về sau triệu tuyết nhiên mỗi ngày cũng không cần chạy ngược chạy xuôi bãi hàng vỉa hè chịu này phân tội cũng không cần lo lắng sinh hoạt không ổn định, làm cơ sở bổn sinh hoạt phí phát sầu. Tuy rằng vẫn là rất nghèo, nhưng là gia đình điều kiện so phía trước đã hảo rất nhiều. Nhật tử cũng không có trước kia như vậy gấp gáp. Triệu gia người đều thực cảm tạ thẩm minh viễn tổ tử, đối thẩm minh viễn tự nhiên là càng xem càng thốt mắt. Nếu không phải bởi vì bọn họ chân càng không tốt, đã sớm ở triệu tuyết nghiên công tác chuyển chính thức về sau, đi thẩm gia tới cửa nói lời cảm tạ. Nhưng chính là bởi vì hai người căn bản là gia không được môn. Lần này đối với gia trưởng gặp mặt cũng phạm vào sầu. Nếu là đảo triệu ra tới gặp mặt cũng có thể, chính là triệu phụ triệu mẫu cảm giác chính mình ra hoàn cảnh có chút quá phá, làm đối phương gia trưởng không thể đi xuống chân. Hơn nữa nếu là bởi vì này hoàn cảnh nguyên nhân, cấp đối phương gia trưởng tạo thành cái gì không tốt ấn tượng, đây là bọn họ hai cái không muốn nhìn đến. Bọn họ đều liên lụy chính mình nữ nhi đã nhiều năm, bằng không giống triệu tuyết nghiên lớn như vậy cô nương, đã sớm nói hôn sự, chính là bởi vì gia đình điều kiện quá kém. Bà mối cũng không dám tới cửa tới nói hôn sự, mà hiện tại thật vất vả đụng tới thẩm minh viễn như vậy thành thật nam hài. Thẩm minh viễn cũng có công tác, trừ bỏ thân thể có điểm vấn đề nhỏ, nhưng là không nhìn kỹ cũng không phải vấn đề. Lại nói nhân ra trừ bỏ có điểm run, thân thể vẫn là thực khỏe mạnh, không có mặt khác tật xấu. Hơn nữa đứa nhỏ này diện mạo cũng không tồi, còn ở đại sưởng công tác, gia đình điều kiện càng là không lời gì để nói. Nếu là nghiêm khắc dựa theo gia đình điều kiện tới nói, vẫn là triệu gia trèo cao đối phương. Cho nên triệu phụ triệu mẫu tưởng bỏ lỡ cửa này hảo hôn sự, về sau khả năng ở ngộ liền ngộ không đến. Nếu là bởi vì chính mình ra này kiện tổn thất một môn hảo hôn sự, kia hai cái lao nhân trong lòng liền càng ấy náy. Triệu phụ triệu mẫu đem chính mình lo lắng cấp nữ nhi nói, triệu tuyết nghiên nghĩ nghĩ an ủi nhị lao nói, nhà chúng ta tình huống, thẩm ra đã sớm đã hiểu biết, nếu là không đồng ý nói, khẳng định cũng sẽ không đưa ra gặp mặt, cho nên các ngươi liền yên tâm đi. Triệu mẫu có chút hạ xuống nói, Tiêu hảo. Bất quá vẫn là cảm giác có chút không thỏa đáng, chúng ta hai cái nếu là thân thể tốt một chút nói, liền có thể không cần tổng ở trong nhà hoa chứ, hiện tại ngươi ba thân thể xuống giường đi đường đều thực gian an, đều là chúng ta liên lụy ngươi Triệu tuyết nghiên an ủi chụp sợ mẫu thân nói, không cần nói như vậy, sẽ không liên lụy ta, các ngươi liền chú ý cho kỹ chính mình thân thể đi, chúng ta ngày lành ở phía sau kia. Quá xong mười lăm về sau, hai nhà người rốt cuộc ở triệu ra gặp mặt, thẩm ra trừ bỏ thẩm hoài cùng chân viện. Còn có trần dược tiến cùng tô văn hoa, sự tình còn không có bụi bằm rơi xuống đất phía trước, cũng không có thông chi thẩm trường an, chủ yếu là sợ hãi cành mẹ đẻ cành con, nếu là lại đây làm phá hư, thực dễ dàng cấp triệu ra cha mẹ tạo thành không tốt ấn tượng. Hơn nữa thẩm minh viễn cũng biết, phụ thân vẫn luôn đều xem thường chính mình, hắn cũng đối chính mình sự tình thờ ơ, đối phương thái độ với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải rất quan trọng. Liên tính thẩm trường an không đồng ý, hắn cũng muốn cưới triệu tuyết nghiên, mà ở gia trưởng gặp mặt như vậy đại sự tới nói Thẩm Minh Viễn là không hy vọng Thẩm Trường An lại đây phá hư, rốt cuộc hắn người kia phi thường thế lực, nhìn thấy Triệu gia gia đình tình huống, nói không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, hắn cùng ca tẩu thương lượng, chờ hôn sự gõ định lại nói cho đối phương. Cho nên Trần Dược Tiến cùng Tô Vạn Hoa liền thành Thẩm Minh Viễn lâm thời gia trưởng, đối Thẩm Minh Viễn tới nói hai vị này trưởng bối làm người hòa khí lại dễ dàng ở chung, tự nhiên muốn so Thẩm Trường An đáng tin cậy nhiều. Thẩm gia người vừa vào cửa thời điểm, Triệu phụ đem tâm đều nhắc tới cổ họng, hai người chú ý thẩm ra người trên mặt có hay không lộ ra bất mãn biểu tình, bọn họ nội tâm tương đối mẫn cảm, đặc biệt sợ hai đối phương không hài lòng nhà bọn họ. Triệu phụ triệu mẫu tự ti, bởi vì bọn họ ra ở ngô thành bên trong thuộc về tầng chốt nhất gia đình, chỉ cần là tới thân cận 10 cái bên trong cũng có 10 cái không đồng ý, cho nên cũng sợ thẩm ra sẽ xuất hiện tương đồng tình huống. Nhưng là bọn họ cái gì khác thường biểu tình đều không có nhìn đến, thẩm ra nhân thần sắc như thường. Đặc biệt là hai vị tướng mạo thập phần hiền lành lão nhân, bộ dáng cười ha hả. Tuyên nhiên, ngươi mau cấp khách nhân châm trà thủy. Triệu mẫu cầm người mù quải trượng đội vàng đứng dậy tiếp đón nói. Triệu mẫu là cái người mù, đã mù thật nhiều năm, chân viện cùng thẩm hoài tới phía trước liền chú ý tới. Tô vạn hoa vẫy vây tay, không cần như vậy phiền thoái, thật sự không cần khách khí. Này như thế nào không biết xấu hổ kia. Triệu phụ triệu mẫu có chút câu thúc. Trần Dược tiến nhìn triệu phụ hỏi, lão đại ca. Này này bệnh là sao làm cho A, có hay không đi bệnh viện xem qua? Ai, phía trước ở trên núi rơi, lúc sau cứ như vậy, tốt nhất nhiều bệnh viện nhìn, nhân ra nói phải làm giải phẫu, nhưng là nguy hiểm khá lớn, làm xong cũng không có khả năng hoàn toàn khang phục xuống giường đi đường, hơn nữa giải phẫu phí dụng còn rất quý, căn bản là làm không dậy nổi A. chân Dược tiến than một tiếng, cảm giác triệu tuyết nghiên phụ thân tình huống thật đúng là không ổn. Tô Vạn Hoa tách ra đề tài, bắt đầu nói hôm nay tới mục đích, thông ra ngài xem. Chúng ta hai nhà hài tử đều khá tốt, bằng không chúng ta liền tìm cái thời gian đem sự tình cấp định ra đi. Các ngươi yên tâm triệu tuyết nghiên nếu là gả tiến Thẩm ra, tuyệt đối sẽ không chịu khổ. Phòng ở, kết hôn tam đại kiện, kia một cái đều không ít, nhân ra hôn lễ có gì, chúng ta hôn lễ cũng muốn có, bảo đảm làm vẻ vang. Phía trước tới thời điểm đều đã thương lượng hảo, cấp triệu ra lễ hỏi tuyệt đối không thể đơn sơ, muốn cho đối phương cảm giác được kiên định đáng tin cậy mới có thể yên tâm đem nữ nhi gả lại đây. Thẩm Hoài cùng Trần Viện liền như vậy một cái đệ đệ, tự nhiên không thể bạc đãi Thẩm Minh Viễn, hai người đều đã quyết định, chỉ cần hôn sự định ra liền Thẩm Minh Viễn xưng cái tân phòng. Thẩm Minh Viễn lấy ra tới chính mình toàn bộ tích tụ, tổng cộng là 2000 đồng tiền, đây là cấp Triệu Tuyết Nghiên lễ hỏi. Hắn hiện tại có thể cho không nhiều lắm, nhưng là về sau tuyệt đối sẽ gấp bội nỗ lực, muốn cho Triệu Tuyết Nghiên quá tốt nhất sinh hoạt. Triệu Tuyết Nghiên nhìn đến Thẩm Minh Viễn lấy ra tới một chồng màu đỏ phong thư, nhịn không được hốc mắt lại đỏ. Nhiều như vậy tiền muốn tán bao lâu à Hiện tại đều lấy lại đây tỏ vẻ hắn thiệt tình tưởng cưới chính mình Hơn nữa thẩm minh viễn phía trước quá chính là cái dạng gì nhật tử Nàng trong lòng lại rõ ràng bất quá Này đó kia đều là hắn một phân một phân tích có tiền mồ hôi nước mắt Hiện tại cư nhiên toàn cho chính mình Triệu tuyết nghiên vừa định nói không thể muốn Nhưng là thẩm minh viễn kiên trì nói Ta hỏi thăm một chút Này đó tiền coi như cấp ta ba làm phâu thuật lượng Vẫn là hy vọng lão nhân có thể sớm ngày khang phục triệu phụ triệu mâu hốc mắt đã ướt nước tốt như vậy Nam Hải đi đâu mà tìm A, hiện tại giống thẩm minh viễn như thế thật thành người, thật sự đã không nhiều lắm thấy Tuyết nghiên có thể gả tiến các ngươi triệu ra thật sự quá có phúc phần, lão triệu ra đời trước, nhất định là thiêu cao hương. Chân viện cười cười ở một bên đề nghị nói ta tới thời điểm nhìn lịch này, 3 tháng 28 là cái thực không tồi nhật tử, hơn nữa thời gian cũng thích hợp, không còn sớm cũng không chậm, các ngươi cảm thấy cái này nhật tử như thế nào. Khoảng cách 3 tháng 28 còn có 2 tháng, Vừa vặn tốt đủ chuẩn bị mở hôn lễ, không còn sớm cũng không chậm, khí hậu cũng ấm, cái này nhật tử vừa vặn thích hợp. Lời này vừa ra Triệu gia người cùng Thẩm gia người đều cao hứng tỏ vẻ đồng ý, cho nên Triệu Tuyết Nghiên cùng Thẩm Minh Viễn hôn sự, liền như vậy định rồi xuống dưới. Chương 90090, canh 2. Triệu phụ lúc này có tiền liền đi bệnh viện làm phẫu thuật, giải phẫu kết quả thực thuận lợi, nhưng là có cái vấn đề, cho dù làm xong giải phẫu thân thể vẫn là không nhanh nhẹn. Hắn vấn đề tương đối nghiêm trọng. Làm xong giải phẫu về sau chỉ có thể chậm lại thống khổ, eo chân vẫn là rất đau. Thẩm minh Viễn cùng thẩm ra người ta nói xong tình huống về sau, chân viện liền tỏ vẻ có thể cho triệu phụ dùng châm cứu điều trị, chờ đến châm cứu một đoạn thời gian về sau, liền có thể dùng massage thủ pháp tới cải thiện đau đớn. Bởi vì chân viện phát hiện người già đều có eo đau bối đau tật xấu, chân dược tiến cùng tô vạn hoa hai người cũng có, chẳng qua bọn họ không có giống triệu phụ như vậy nghiêm trọng, này kỳ thật là sở hữu người già bệnh chung. Người ở thượng tuổi về sau nhiều ít đều sẽ có chút tiểu ma bệnh, hơn nữa phụ thân kia đời người nhất khổ, cả đời đều không có nhẹ nhàng quá, đến già rồi về sau một ít tật xấu tất cả đều tìm đi lên, phát bệnh thời điểm kia mới kêu khó chịu, nghiêm trọng thời điểm thậm chí cảm giác cốt khớp xương giống như có sâu ở cán. Chân viện liền bắt đầu cấp trong nhà lão nhân, còn có Triệu Tuyết Nghiên phụ thân, cùng nhau nghiên cứu như thế nào có thể làm cho bọn họ giảm bất phương pháp. Nếu là có thể nghiên cứu ra tới, tuyệt đối có thể tạo phúc sở hiu eo chân đau đớn người bệnh. Vì thế nàng còn cố ý mua vài bổn trung ý dề thư, ở nhà làm bộ làm tịch tìm kiếm bài thiền, dùng để che giấu chính mình đột nhiên học được phương pháp. Tô Vạn Hoa cùng Trần Dược tiến vốn dĩ cũng không để ý chuyện này, nhưng là không nghĩ tới Trần Viện thật sự đem trị liệu eo chân đau phương pháp cấp tìm đến. Chỉ có Thẩm Minh Viễn cùng Thẩm Hoài biết Trần Viện là thật sự có năng lực có thể làm được, bởi vì nhìn đến Thẩm Minh Viễn tình huống thân thể liền biết có bao nhiêu dùng được, hắn hiện tại thân thể so trước kia hảo rất nhiều, ít nhất cũng không có phía trước như vậy run rẩy Cái này làm cho hắn cả người thoạt nhìn đều bình thường không ít, hơn nữa mới qua nửa năm thời gian liền có như vậy đại thay đổi, nếu là thời gian lâu rồi, kia chỉ sợ hiệu quả sẽ càng tốt. Thẩm Minh Viện vì càng tốt tổ chức hôn lễ, đặc biệt là muốn cho những cái đó đã từng cười nhạo quá người của hắn mở rộng tầm mắt, càng thêm nỗ lực luyện tập Trần Viện dạy cho hắn kia bộ trị liệu động tác. Hắn tưởng chính mình xuất hiện ở hôn lễ khi, tận khả năng giống cái người bình thường giống nhau. Trần Viện cấp 3 vị lão nhân giảm bất phương pháp có vài loại. Giống Trần Dược Tiến chính là bởi vì thời tiết quá ẩm ướt dẫn tới eo chân đau, cho hắn dùng phương pháp là giác hơi. Giác hơi trừ ướt đuổi hàn còn có thể chữa bệnh, Trần Dược Tiến rút song bình về sau, cảm giác chính mình hai cái đuổi đều không phải chính mình, khinh phiêu phiêu khoan khoái không ít, hơn nữa lạnh căm căm đến xương cảm cũng đã không có. Trần Dược Tiến đặc biệt cao hứng, chính mình này nhiều năm bệnh cũ, cuối cùng là có thể giảm bớt, vốn dĩ cho rằng ngô thành bên này mùa đông lạnh hơn, hắn còn nhiều xuyên mấy cái quần, sợ đông lạnh lại sợ không có máy sửa sẽ bị tội nhưng là tới về sau phát hiện chính mình hoàn toàn là đa tâm hiện tại còn dắt hơi hai cái đuổi trở nên ấm hô hô hoàn toàn không sợ dắt hơi thứ này thật đúng là có hiệu quả cơ hồ là lần đầu tiên là có thể cảm nhận được hàn khí đi trừ kia nóng bỏng bình từ lửa nóng trở nên lạnh lẽo hút ra tới tất cả đều là hàn khí đem hắn thoải mái ngao ngao thẳng đều nếu không phải không thể mỗi ngày đều dắt hơi thật muốn mỗi ngày đều tới một lần chân dưỡng tiến cẳng thán coi trọng trong thành thật đúng là hưởng phúc tới Eo cũng không toan chân cũng không đau, trong thành ăn cũng hảo, uống cũng hảo, trong nhà nhân khẩu nhiều, nơi nơi đều vô cùng náo nhiệt, miễn bàn nhiều tự tại. Tô vạn hoa cũng là eo tương đối đau, hơn nữa thân thể hàn khí đại, còn có phụ khoa mặt trên tật xấu, trần viện liền cho nàng dùng ngải cứu trị liệu. Hai cái lao nhân kỳ thật đều là bệnh mạng tính, bệnh trạng đến không nghiêm trọng, nhưng là ngẫu nhiên phát bệnh cũng rất tra tấn người. Chủ yếu giữa thời gian dài bảo dưỡng, còn có chính là chính mình điều trị, chỉ cần chú trọng phương diện này kia ốm đau tự nhiên liền giảm bớt. Vì thế Trần viện còn đao loạn một khoản thuốc mỡ phương thuốc, tất cả đều là trung dược thành phần đuổi chư ước, hoạt huyết hoa ứ tác dụng. Mua sắm muốn dược liệu về sau, tìm một nhà trung y lề quán, chế tác thành dược cao cùng thuốc rán hai loại, cấp hai vị lao nhân sử dụng. Hai cái lao nhân dùng về sau, đối cái này phương thuốc khen không dứt miệng. Trần dược tiến cùng tô vạn hoa trải qua một đoạn thời gian điều trị về sau, kinh người phát hiện chính mình bệnh cũ thật sự đã biến mất hơn phân nửa hai người cảm giác trần viện phương pháp cùng thuốc dán thật là tuyệt không nghĩ tới sẽ như vậy hữu dụng quả thực chính là thuốc đến bệnh trừ a triệu tuyết nghiên phụ thân vấn đề tương đối nghiêm trọng làm xong giải phẫu về sau ở nhà điều dưỡng một tháng nếu là không có trần viện nói hắn này thân thể khẳng định là không có hy vọng trần viện làm những việc này kỳ thật cũng là giúp thẩm minh viễn giảm bớt áp lực làm hắn hạnh phúc chỉ số đề cao một ít này hôn kỳ nguyên nhân thẩm minh viễn chỉ số đại đại đề cao làm chuẩn tân lang đương nhiên thực hạnh phúc Hơn nữa theo hiện tại sinh hoạt trình độ đề cao, bọn họ chỉ số đề cao cũng càng ngày càng ít. Chân viện cũng không thể buông tha có thể tăng lên hạnh phúc chỉ số hết thể cơ hội, nếu là triệu phụ bệnh giảm bớt, đến lúc đó liền không cần hoa quá nhiều tiền chữa bệnh, vợ chồng son hôn sau cũng có thể tán trụ tiền, sinh hoạt trình độ đề cao, tự nhiên cũng có thể càng ngày càng hạnh phúc. Nếu là triệu phụ thân thể vẫn luôn không tốt, kia thẩm minh viễn khẳng định tương đối vất vả, vậy càng không có gì hạnh phúc chỉ số. Hơn nữa này đó cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, có thể hỗ trợ liền vội một ít, đây cũng là vì lâu dài tính toán, ngắn hạn đầu tư lâu dài phát triển, Trần Viện cũng coi như là kiếm lời. truyền thiên, Trần Viện tìm một cái sẽ châm cứu Trung Y Lê lại đây, cùng đối phương câu thông quá về sau, dựa theo Trần Viện chỉ thị triệu phụ thân thể bộ vị trên giới châm. Nàng tìm lao Trung Y Lê rất có kinh nghiệm, nghe được Trần Viện vừa nói vấn đề nơi, tự nhiên liền minh bạch. Tuy rằng nói vị trí cùng hắn trị loại này bệnh hơi chút có chút rất nhỏ xuất nhập, bất quá nghe được Trần Viện giải thích về sau, còn lại là cảm thấy nàng nói huyệt vị càng thêm chuẩn xác, khả năng sẽ so với chính mình phương pháp có hiệu quả. Chứ bỏ châm cứu về sau, Trần Viện giao cho triệu mẫu một bộ mát xa thủ pháp phối hợp châm cứu tới cấp triệu phụ sử dụng. Triệu mẫu tuy rằng là cái người mù, nhưng là trên tay động tác phi thường linh hoạt, khả năng đây là bởi vì ông trời cấp quan thượng một cánh cửa, tự nhiên vì nàng mở ra một đạo cửa sổ triệu mẫu học massage học thực mau hơn nữa lực đạo đều cùng trần viện yêu cầu không sai biệt lắm học hơn một tuần liền học được trần viện nhìn thấy triệu mẫu đối này ngành sản xuất như thế có thiên phú đột nhiên nghĩ tới một chuyện a di ta cảm thấy ngươi có thể khai một cái người mù massage quán nói như vậy liền có thể cấp trong nhà mang đến thu vào hiện tại còn không có người mù massage nhưng là loại này công tác đích xác có thể cho người mù mang đến thu vào vốn dĩ xã hội thượng cạnh tranh áp lực khá lớn Người tàn tật căn bản là không có vào nghề không gian, cái này ngành sản xuất cũng coi như là số lượng không nhiều lắm thích hợp người mù. Triệu mẫu nghe được Trần Viện kiến nghị về sau, sừng sốt một chút, không dám tin tưởng nói, tiểu trần, thật sự sẽ có người nguyện ý thăm người mù khai cửa hàng sao. Vạn nhất thấy ta là cái người mù không tin làm sao bây giờ. Trần Viện cảm thấy tuy rằng sự tình không nhất định có thể thành công, nhưng là, không thử xem vĩnh viễn cũng không biết có thể hay không hành, ta cảm thấy ngươi hẳn lán đếm thử một chút. Người mù mát xa cửa hàng phí tổn cũng không cao, chính là thuê cái mặt tiền cửa hàng sự tình, nếu là thuê không nổi mặt tiền cửa hàng, vậy ngươi liền tại đây ngõ nhỏ cửa quải cái thẻ bài, ở nhà khai là được, sau đó lại phát một phát truyền đơn, ở chung quanh mở rộng hạ, nếu là thật là có thể kiếm được tiền, cũng là thực tốt sự tình. Triệu Mẫu nghe được lời này, tâm tư vừa động, cảm thấy nếu là nói như vậy có lẽ thật sự có thể thử xem, đồng thời trong lòng đặc biệt cảm tạ Trần Viện dạy cho chính mình cái này mát xa phương pháp. Làm nàng có cơ hội, có thể cấp trong nhà mang đến thu vào. Nếu là thật sự có thể kiếm tiền, kia Trần Viện chính là nhà nàng đại ân nhân A. Triệu mẫu kích động hốc mắt đều đỏ, nghiêm túc nói, Tiểu Trần, ngươi thật là người tốt, như vậy vô tư liền đem phương pháp giao cho ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa, nếu là kiếm được tiền nói, ta liền đem kiếm được một nửa đều cho ngươi, cũng là làm ngươi cứu lao triệu báo đáp, ngài chẳng những giúp triệu tuyên nghiên, còn giúp chúng ta người một nhà, còn có chính là không cùng ta nói nhiều như vậy kiến nghị. Ta sao có thể nghĩ đến khai mát xa cửa hàng kia. Không cần cho ta, ngươi liền cứ việc thử xem đi. Nếu là không kiếm tiền cũng tổn thất không được cái gì. Chờ ta thuốc bình phục nói không chừng còn có thể giúp ngươi cùng nhau kinh doanh kia. Chúng ta về sau cũng là thông gia, ta giúp các ngươi cũng là trợ giúp thẩm minh viễn. Mọi người đều là người một nhà, thật sự không cần khách khí. Trân Viện nói xong về sau, triệu mẫu vẫn là kích động không thôi. Nàng vẫn luôn nắm chặt đối phương tay, trong miệng nhắc mãi không ngừng. Vẫn luôn lại nói thật sự quá cảm tạ, quá cảm tạ Một cái hảo kiến nghị, có lẽ có thể cứu cả gia đình người, triệu mẫu học trần viện dạy cho mát xa phương pháp, dùng ở triệu phụ trên người, hiệu quả thật sự phi thường hữu dụng. Mát xa về sau, đau đớn đại đại giảm bớt, cũng làm thân thể nhẹ nhàng nhiều, hiệu quả phi thường hảo, làm triệu mẫu càng thêm, có tin tưởng, có thể dựa vào cái này, mát xa phương pháp có thể hôn khẩu cơm ăn. Nàng thật sự không nghĩ lại liên lụy nữ nhi, hiện tại nữ nhi tìm được rồi tốt như vậy con rể, càng hẳn là có được thuộc về chính mình hạnh phúc. Đều đã bị liên lụy đã nhiều năm thanh xuân, cũng là thời điểm giải thoát thả lỏng. Mà không phải hôn sau còn phải bị cha mẹ cấp liên lụy, nếu là Lao Triệu không khăng phục, trong nhà lại không có bất luận cái gì thu vào, kia còn không phải cái động không đấy sao. Nhưng là hiện tại Lao Triệu có khăng phục cơ hội, chính mình còn lại là cũng có kiếm tiền hy vọng, người ở thiếu tiền thời điểm mới biết được, tiền là cỡ nào quan trọng, cho nên có cơ hội liền nhất định phải chặt chẽ bắt lấy, mặc kệ thế nào cũng muốn thử xem mới được cho nên triệu mẫu càng thêm nỗ lực cấp lao triệu trên người làm massage, không biết ngày đêm thường xuyên luyện tập, thủ pháp càng thêm thuần thục. nàng hiện tại trong lòng có ý tưởng, cả người cũng trở nên có sức sống nhiều, tính. toán chờ đến hai đứa nhỏ kết hôn về sau, liền bắt đầu chuẩn bị khai cái massage tiểu điểm. triệu đời bố tới giải phẫu xong rồi về sau, cũng đã so trước kia hảo rất nhiều, hơn nữa hơn một tháng khôi phục cùng điều trị, cảm giác thân thể của mình giống như tân sinh giống nhau, cư nhiên có thể không dựa vào bạn già nâng thành công đứng lên. Hơn nữa nghe nói chỉ cần lại tiếp tục điều trị nói, kia thân thể của mình tình huống chỉ sợ sẽ càng tốt, nói không chừng về sau trở nên có thể tự gánh vác cũng nói không chừng, có thể cầm quải trượng hành tẩu, cũng so vĩnh viên đại ở trong phòng cường. Hắn đều đã ở trong phòng đại đã nhiều năm, ra tới cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, vốn dĩ cho rằng loại này nhật tử muốn quá cả đời, nhưng là không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể khôi phục khỏe mạnh, này đối chính mình tới nói cấp tốc sẽ kỳ tích ta. Chỉ cần có thể khôi phục khỏe mạnh. Về sau liền sẽ không liên lụy nữ nhi, làm triệu tuyết nghiên cùng thẩm minh viễn hảo hảo sinh hoạt. Đồng thời chính mình có thể khỏe mạnh nhất hẳn là cảm tạ người, kia khẳng định là trần viện, nếu không phải nàng phương pháp, nàng cho chính mình thỉnh trung ý ở chăm cứu. Chính mình không có khả năng khang phục nhanh như vậy, làm xong giải phẫu cũng sẽ không có tốt như vậy, hiện tại khôi phục nhanh như vậy, quả thực là trước đây tưởng cũng không dám tưởng. Hắn hiện tại tâm nguyện chính là tưởng thân thể tốt một chút, như vậy ra cửa tham gia nữ nhi huấn lễ, hành động cũng tương đối dễ dàng. Trương Vĩnh Thanh biết được Triệu Tuyết Nghiên hôn kỳ định ra về sau, hoàn toàn không dám tin tưởng. Tin tức này ở hắn nghe tới giống sét đánh giữa trời quang giống nhau, chạy nhanh đi tìm Triệu Tuyết Nghiên hỏi cái đến tuật cùng. Tuyết Nghiên, ngươi nói cho ta này không phải thật sự đúng hay không, có phải hay không cố ý nói ra gạt ta mẹ nó. Hắn dùng sức loạn trọng Triệu Tuyết Nghiên bả vai, bất quá bị Triệu Tuyết Nghiên cấp bay nhanh đẩy ra. Là thật sự, chúng ta hôn lễ ở 3 tháng 28, hoan nên tới tham gia triệu tuyết nhiên biểu tình thực lãnh đạm nói xong ngôn ngữ của người câm điếc cái này làm cho trương vĩnh thanh càng thêm chịu không nổi ngươi như thế nào sẽ đột nhiên có đối tượng ta như thế nào không biết hơn nữa người này là ai ta muốn gặp hắn ta đảo muốn nhìn hắn rốt cuộc hảo tại nơi nào ngươi không cho ta một hai phải tuyển hắn thực xin lỗi ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm ta là thật sự không thích ngươi người khác khá tốt mặt khác liền không cần ngươi lo lắng trương vĩnh thanh trong cơn giận dữ thật sự là không tiếp thu được sự thật này Không được, ta một hai phải thấy hắn. Thẩm Minh Viễn đột nhiên xuất hiện, kéo qua Triệu Tuyết Nghiên đến chính mình phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn Trương Vĩnh Thanh. Ngươi muốn gặp ta. Trương Vĩnh Thanh đánh giá Thẩm Minh Viễn sau một lúc lâu, đông nhiên cười lạnh, chính là hắn. Ngươi liền tuyển một cái người như vậy sao? Ta không rõ hắn các phương diện điều kiện đều không bằng ta, hơn nữa cũng không phải cái khỏe mạnh người, rốt cuộc vì cái gì. Lời này nói được làm Triệu Tuyết Nghiên sắc mặt một chút tái nhợt, nhìn thoáng qua Trương Vĩnh Thanh, khoa tay mua chân nói. Ta cũng không phải cái khỏe mạnh người, ta cũng là người tàn tật, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như thế này tưởng, xem ra ngươi trong xương cốt cũng kỳ thị người tàn tật ta. Nàng đảo không phải cảm thấy có cái gì thất vọng, chỉ là cảm thấy cùng Trương Vĩnh Thanh nhận thức đã nhiều năm, hôm nay mới phát hiện hắn đối người tàn tật cũng có thành kiến, trước kia chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Xem ra vẫn là kém vừa đến ngăn cách, chính mình bắt đầu kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách cách làm thật sự thực chính xác, bọn họ vốn dĩ liền không phải một đường người. Trương Vinh trong sạch chính là khó thở, hắn cũng lập tức bình tĩnh lại muốn giải thích, bất quá hắn đang nói cái gì cũng đều vô dụng, Triệu Tuyết Nghiên trực tiếp hạ lệnh chủ khách, ngươi đi đi, không cần lại đến, đối với năm đó sự tỉnh ta còn là cảm kích, nhưng là một mã một về mã, hai người cũng không có trực tiếp quan hệ. Trương Vinh thanh đủ rũ cụp đôi đi rồi về sau, Thẩm minh viễn đột nhiên đem Triệu Tuyết Nghiên dùng ôm vào trong ngực, hai người gắt gao ôm nhau cho nhau truyền lại lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, lại qua không bao lâu, bọn họ chính là chân chính phu thê. Bên kia Thẩm Trường An cũng đột nhiên biết được Thẩm Minh Viễn muốn kết hôn tin tức, hắn nghe xong về sau nổi trận lôi đình, này Lao Tam cùng lão nhị kia tiểu tử là giống nhau như lúc, xác định hôn kỳ mới nói cho chính mình. Hơn nữa tìm đối tượng còn không bằng lão nhị tìm, tự nhiên cũng là cái người tàn tật, vẫn là cái không thể nói chuyện người câm. Còn có một cái tàn tật mẫu thân cùng một cái thân hoạn bệnh nặng phụ thân, nay quả thực chính là cả gia đình trói buộc a. Lao Tam muốn dĩ liền tàn tật, hắn còn muốn dưỡng cả gia đình tàn tật, kia chẳng phải là muốn tàn tật một toa này truyền ra đi còn không cho người cười đến rụng răng. Thẩm trường an nghe xong tin tức này về sau, nháy mắt cảm giác chính mình muốn không mặt mũi gặp người. 91, 091 Thẩm trường an nổi giận đùng đùng đối thẩm minh viễn chất vấn nói, ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy vì cái gì không cùng ta thương lượng, chẳng lẽ không biết lệnh của cha mẹ lời người mai mối sao? Các ngươi hôn sự ta sẽ không đồng ý, này thật sự là quá mất mặt. Thẩm minh viễn đối với thẩm phụ có đồng ý hay không cũng không để ý, đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau hắn cũng cảm thấy người vẫn là muốn ích kỷ một ít vì chính mình hạnh phúc suy nghĩ liền tính là trưng cầu phụ thân ý kiến về sau được đến vẫn là cự tuyệt đáp án kia còn trưng cầu có chỗ lợi gì ba lần này ta tới là thông chi ngươi cũng không phải trưng cầu ngươi đồng ý ngươi nếu là nghĩ đến tham gia hôn lễ ta hoan nghênh không nghĩ tới tham gia hôn lễ ta cũng không có ý kiến này toàn bằng ngươi tự nguyện tới quyết định Thẩm trương an vừa nghe càng thêm tức giận sắc mặt khó coi phẫn nộ nói ta là tuyệt đối không quay về Nói như thế nào ta đều là có uy tín danh dự nhân vật, nếu là để cho người khác biết chúng ta thẩm ra lại cưới một cái tàn tật con dâu, khẳng định sẽ bị người khác nhạo báng. Thẩm minh viễn cười lạnh một tiếng, người rốt cuộc đem trong lòng lời nói cấp nói ra, người ở trong lòng vẫn luôn cảm thấy ta loại người này, cho người mất mặt đúng hay không. Người tàn tật làm sao vậy, người tàn tật cũng là người, người cho rằng người thân thể khỏe mạnh lại có thể so sánh chúng ta cao thượng tới đó đi. Chúng ta tuy rằng thân thể có tàn khuyết, nhưng là nội tâm là tốt. Không giống ngươi nhân phẩm thực ti tiện, liền phụ thân ít nhất trách nhiệm đều làm không được, ngươi căn bản đều không bị làm một cái đủ tư cách phụ thân. Lời này nói xong, Thẩm minh viên thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng chính mình rốt cuộc đem nhiều năm như vậy trong lòng lời nói, tất cả đều nói ra, hắn không phải không biết phụ thân là cái cái dạng gì người, chỉ là vẫn luôn ở nhẫn mại thôi, nhưng là hiện tại chính mình đã không phải một người, chính mình có phải bảo vệ người. Cho nên hắn không nghĩ làm triệu tuyết nghiên cũng đã chịu phụ thân ảnh hưởng thái độ cũng không ở giống phía trước như vậy nhẫn nại. Thẩm an nghe vậy phảng phất là bị chọc thùng ý tưởng dường như, khi có chút thẹn quá thành giận, "Nghĩa tử, ngươi là muốn tạo phản sao? Mặc kệ ta thế nào, không cần quên là ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi hiện tại loại này hành vi liền bất hiếu, chuyến ra đi là phải bị chọc cô sống, lần này ta không đi, kia toàn ngô thành người, hàng xóm láng giềng còn có tất cả thân thích, cũng đều biết ngươi Thẩm Minh Viễn không hiếu thuận, không có phụ thân tham dự hôn lễ, không bị gia trưởng sở tán thành." đến lúc đó ta xem ngưỡng như thế nào nhà gái ra trưởng công đạo nếu là bình thường kết hôn cha mẹ khả năng muốn tham dự nhưng là thẩm minh viễn thân sinh mẫu thân qua đời cũng liền thẩm trường ăn này một cái phụ thân yêu cầu tham dự rốt cuộc cha mẹ tham dự là đại biểu đối cái này hôn sự coi trọng thẩm minh viễn đến là không sao cả hắn nghe nói hắn ca thẩm hoài thời điểm thẩm trường ăn cũng ghét bỏ qua xa cũng không hài lòng nhị tẩu thân phận cho nên cũng không đi tham gia vẫn là bọn họ bộ đội lãnh đạo cấp đường người chứng hôn giống như vậy phụ thân hắn có thể nói ra cự tuyệt nói thẩm minh viễn kỳ thật cũng có chuẩn bị tâm lý cho nên cũng không cảm thấy vấn đề bao lớn hắn vây vây tay nói cái này liền không cần ngươi nhọc lòng dù sao ta ca kết hôn thời điểm cũng không đi ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể giúp được cái gì thẩm trường an lập tức phản bác nói lúc ấy cùng hiện tại có thể so sánh so sao đó là ở nơi khác ngươi đây là ở ngô thành ở nơi khác lại không có nhận thức ngươi ca hơn nữa hắn lại là người bên ngoài khẳng định sẽ lý giải nhưng là hiện tại bất đồng chờ ngươi kết hôn thời điểm chung quanh người khẳng định đều đã biết thẩm minh viễn cười lạnh điểm này sự tình với ta mà nói căn bản là không tính cái gì bởi vì ta nhưng không giống ngươi loại người này đem mặt mùi xem so mệnh còn quan trọng ta cảm thấy ngươi thật sự thực buồn cười vĩnh viễn sinh hoạt ở so cái nhìn của người khác chẳng lẽ không mệnh sao thẩm Trương An thở dài chỉ vào cửa bỗng nhiên lớn tiếng nói chạy nhanh lăn đừng làm ta ở nhìn đến ngươi thẩm minh viễn cũng không quay đầu lại đi rồi Hắn tưởng lời nói đều đã nói, hôm nay tới nơi này cũng chỉ bất quá là đi cái hình thức, thật sự không cảm thấy Thẩm Trường An ý kiến có bao nhiêu quan trọng. Bất quá Thẩm Trường An không tham gia chính mình hôn lễ kia vừa lúc, hắn liền khẩn cầu Trần Thúc cùng dì ba đảm đương phụ mẫu của chính mình hỗ trợ chủ trì hôn lễ. Thẩm Minh Viễn Hạ quyết tâm, thực mau liền đem Thẩm Trường An quên ở sau đầu, Thẩm Trường An còn lại là muốn nhìn đối phương chê cười, nếu là chính mình không đi xem hắn hôn lễ thượng nên làm cái gì bây giờ nào biết thẩm minh viễn quay đầu lại cùng trần dược tiến thương lượng xong về sau trần dược tiến do dự đều không có do dự trực tiếp đáp ứng xuống dưới thẩm minh viễn cảm thán xem người nhị tẩu phụ thân nhìn nhìn lại chính mình phụ thân quả thực liền không thể tương đối hoàn toàn không phải một loại người thẩm Trương an vĩnh viễn sẽ không giống mặt khác phụ thân như vậy đối chính mình tốt một chút hắn ở trong mắt hắn vĩnh viễn đều là nhất xem thường cái kia vĩnh viễn đều là tầng chót nhất vĩnh viễn phiên bất quá thân tới dù sao cũng không nghĩ được đến đối phương tán thành hết thẻ cũng đều không sao cả. Thời gian thực mau tới rồi 3 tháng 28 mấy ngày hôm trước, triệu phụ thân thể tại đây đoạn thời gian bên trong đã khôi phục thực không tồi, hắn đã có thể cầm quải trượng trong thời gian ngắn hành động so với phía trước đó là thật sự hảo quá nhiều. thẩm minh viên cùng triệu tuyết nghiên hôn lễ, thông chi sở hữu nhận thức đồng sự cùng bằng hưu, còn có chung quanh hàng xóm, cùng với thẩm gia thân thích. Tuy nói thẩm gia thân thích quan hệ chưa nói tới thực hảo, nhưng là vẫn là rất cần thiết nói cho, rốt cuộc kết hôn loại việc lớn này. Lại là ở ngô thành kết hôn, kia nhất định phải đem hôn lễ làm hoàn toàn mới mới có thể. Cho nên liền đem hôn lễ trường hợp an bài ở trần viện tương lai nhà ăn bên trong. Tương lai nhà ăn đã là toàn thị xa hoa nhất nhà ăn, nhưng là trước nay đều không có làm qua hôn lễ, thẩm minh viễn cùng triệu tuyết nghiên cũng là đầu một đôi, về sau nếu là lại có tân nhân tới làm hôn lễ, vậy muốn chỉ định tiêu chuẩn. Còn như vậy nhà ăn bên trong làm hôn lễ, giá cả kia cũng không phải là giống nhau ngần cao, tiệc rượu đều cùng mặt khác nhà ăn không giống nhau mấu chốt cũng là đủ có mặt mũi tương lai nhà ăn trang hoàng thật sự là quá xa hoa sở hữu đồ ăn phẩm cũng là phi thường có cấp bậc chỉ cần là trong túi không phải rất kém cõi tiền khách hàng kia đều sẽ lựa chọn nhà này tới nhà này nhà ăn đi ăn cơm tổ chức hôn lễ trước kia là chưa từng có nhưng là thẩm minh viễn kết hôn về sau trần viện phỏng trường lúc sau liền sẽ nhận được rất nhiều tiệc cưới đơn đặt hàng còn có thể đại kiếm một bút cho nên cảm giác thật sự phi thường có lời chu thanh mai cùng thẩm xuân phúc biết được thẩm minh viễn kết hôn Đối hắn tìm cái cái dạng gì đối tượng, trong lòng đặc biệt tò mò, phía trước nhìn đến Thẩm Minh Viễn vào đại sưởng, cảm giác phi thường đỏ mắt, đặc biệt là Chu Thanh Mai còn có chút hối hận. Thẩm Xuân Phúc còn lại là nghĩ như thế nào trong lòng đều không thoải mái, bởi vì một cái cái gì đều không bằng người của hắn, tìm cái so với hắn tốt công tác, này đổi ai ai có thể chịu được. Lúc này Thẩm Minh Viễn kết hôn, bọn họ liền đặc biệt muốn biết đối phương rốt cuộc tìm một cái cái dạng gì nữ nhân. Chu Thanh Mai vốn dĩ đều đã thu tâm, không hề tưởng chuyện này. Nhưng là vừa nghe đến Thẩm Minh Viễn muốn kết hôn, như thế nào cảm giác đều phi thường không thoải mái. Thẩm Xuân Phúc hỏi thăm Thẩm Minh Viễn tìm được tức phụ cụ thể tình huống, này hỏi thăm về sau, ngược lại là buông tâm. Bởi vì Thẩm Minh Viễn cưới chính là một cái người cầm, hơn nữa nghe nói gia đình điều kiện còn không thế nào hảo, cái này làm cho bọn họ nhưng quá yên tâm. Người cầm kia cùng Thẩm Minh Viễn giống nhau cũng là cái người tàn tật, không thể nói chuyện, Thẩm Xuân Phúc tức khắc cảm giác cảm giác về sự ưu việt bạo lều, phương diện này chính mình vẫn là so đối phương cường Ít nhất Chu Thanh Mai là khỏe mạnh người, vậy so đối phương cường quá nhiều. Chu Xuân Mai cũng là như thế này tưởng, chính là một loại hắn cưới chính là cái người câm, không bằng chính mình vậy yên tâm, quá không hảo cũng liền an tâm rồi. Nếu là thẩm minh viễn sự nghiệp thành công, tái hôn nhân phương diện cũng phi thường ưu tú, kia nàng trong lòng càng thêm hối hận càng thêm trong lòng không thoải mái. Cho nên Chu Thanh Mai không hy vọng thẩm minh viễn sinh hoạt hảo, cũng không quên hắn tìm một cái ưu tú một nửa kia, tốt nhất là tìm một cái các phương diện đều không bằng chính mình. Như vậy trong lòng khẩu khí này mới thuận. Hiện tại nghe nói đối phương tìm cái người tàn tật thật là không bằng chính mình, cái này làm cho nàng thật cao hứng, đồng thời cũng thực yên tâm, tóm lại cái này tâm tình đột nhiên khá hơn nhiều. Vậy ngươi nói chúng ta muốn hay không tham gia Thẩm Minh Viễn hôn lễ? Đương nhiên muốn đi, chúng ta chính là thân thích, chuyện lớn như vậy khẳng định muốn đi. Thẩm Xuân Phúc cùng Chu Thanh Mai tưởng kỳ thật không sai biệt lắm, chủ yếu là bởi vì Thẩm Minh Viễn tìm cái không tốt đối tượng mới tò mò đi xem, nếu là tìm cái tốt Vậy bọn họ khẳng định trong lòng không thoải mái không nghĩ đi. Chứ mụ mụ nghe nói triệu tuyết nghiên kết hôn, nói cái gì cũng muốn tới tùy cái lễ phần tử. Biết được là trong tương lai nhà ăn làm tiệc rượu thời điểm, biểu tình không như vậy tự nhiên. Tương lai nhà ăn gần nhất cũng đẩy ra tiệc rượu tiêu chuẩn, đều là mấy chục đồng tiền một bàn, người thường dễ dàng làm không dậy nổi như vậy tiệc rượu. Không nghĩ tới thẩm minh viễn cùng triệu tuyết nghiên kết hôn có thể tại đây ra nhà ăn làm tiệc rượu trong lòng liền có chút hụt hẫng. Không nghĩ tới kia nàng tàn tật bạn trai trong nhà còn rất giàu có. Trương Vĩnh Thanh vốn dĩ không nghĩ làm trương mụ mụ đi, nhưng là nàng càng muốn lại đây, cho nên không có cách nào mẫu tử hai người chỉ có thể cùng nhau tới. Trương Vĩnh Thanh tưởng tượng đến Triệu Tuyết Nghiên trơ mắt gả cho người khác, vậy phi thường không thoải mái, nhưng là nam nhân tự tôn nói cho hắn, Triệu Tuyết Nghiên về sau khẳng định sẽ hối hận. Cái kia người tàn tật có thể mang cho nàng cái gì hạnh phúc, nàng về sau nhất định sẽ hối hận hôm nay lựa chọn nhưng là kết hôn cùng ngày nhìn đến từ triệu ra cửa khai ra tới xếp thành hàng đoàn xe khi đột nhiên ngây ngẩn cả người triệu tuyết nghiên cùng thẩm minh viễn kết hôn trường hợp phi thường đại thuê không ít đón dâu xe hơi hơn nữa vởn quanh toàn bộ nô thành ở cái này niên đại đối nhà ai tới nói đều là danh tác đều là người khác hâm mộ đối tượng trương ngụ ngụ cảm giác như thế kinh ngạc cũng là cảm thấy như vậy nhà ăn như vậy phô trương không phù hợp triệu tuyết nghiên như vậy nghèo khó gia đình tác phong nàng vốn dĩ hẳn là vui sướng khi người gặp họa Lúc này lại như thế nào đều cười không nổi, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có thứ gì, làm nàng phi thường không thoải mái, liền cảm giác vốn dĩ nên chịu khổ chịu tội triệu tuyết nghiên, hiện tại tìm cái giàu có nhân ra, cùng nàng mong đợi ý tưởng kém quá nhiều. Trương Vinh Thanh cũng là có chút khó có thể tiếp thu cảm giác, hoàn toàn không tiếp thu được thẩm minh viễn vì triệu tuyết nghiên tổ chức như thế long trọng hôn lễ. Bọn họ trong nhà không nên thực nghèo sao. Như thế nào có thể có tiền làm tốt như vậy? Trương Vinh Thanh nói lời thật lòng. Nếu chính mình kết hôn đều không thể làm như thế xa hoa hôn lễ, cho nên hắn trong lòng thật sự là ghen ghét, tự tôn cũng bị đối phương cấp đả kích tới rồi, lúc trước lời thề son sắt cho rằng triệu tuyết nghiên gả cho thẩm minh viễn, sẽ không có hảo sinh hoạt, nhất định sẽ hối hận ý tưởng, hiện tại cũng không có như vậy tự tin, nguyên lai like vai hề lại là chính hắn. Chu Thanh Mai cùng thẩm Xuân Phúc cùng bọn họ phụ thân thẩm trường Lô Thu được thiệp mời, cùng đi hôn lễ hiện trường, chờ bọn họ nhìn đến Tổng Cộng Định rồi một trăm nhiều bàn tiệc rượu sau còn có hôn lễ hiện trường bố trí vốn dĩ có chút cười nhạo biểu tình lúc này cũng động lại ở trên mặt theo tiệc rượu thượng đồ ăn từng đạo mỹ thực món ngon bưng lên bàn tiệc tia tiêu chuẩn quả thực so năm sao cấp khách sạn lớn hảo quá nhiều chỉ là này giá cả có thể nghĩ liền quá quý đi thẩm xuân phúc cùng chu thanh mai thất thần nghĩ không ngừng an ủi chính mình có tiền lại có thể thế nào tân nương còn không phải cái người công lại có tiền cũng chỉ có thể cưới cái người tàn thật đương thân xuyên một bộ tuyết trắng váy cưới tuyệt sắc giai nhân ở mọi người chói nâng hạ kéo váy dài chậm rãi từ cửa đi vào hiện trường thời điểm hai người ánh mắt sợ ngây người Chu Thanh Mai cùng Thẩm Xuân Phúc thật sự là không thể tin được Thẩm Minh Viễn người cầm tân nương cư nhiên có như vậy kinh diễm tướng mạo kia ngũ quan tinh xảo giống như họa thượng đi xuống tới tiên nữ dường như làn da trắng non chân mềm cảm giác như là có thể véo ra thủy tới nhất tần nhất tiếu đều lộ ra linh khí mọi người kinh hô tân nương tử bộ dạng thật sự là quá đẹp Đại bộ phận nam nhân đều là thị giác động vật, Thẩm Xuân Phúc cũng không ngoại lệ, ở Triệu Tuyết Nghiên khuynh thành dung mạo phụ trợ hạ, trên mặt có bất chu xuân mai, càng xem càng xấu. 92, 092, canh 1. Triệu Tuyết Nghiên diện mạo vốn dĩ liền đẹp, hơn nữa nàng hôm nay trang điểm, cho nàng nhan giá trị lại bỏ thêm phân, mới vừa tiến tràng khiến cho sở hữu khách khứa không rời được mắt, lại là hâm mộ lại là ghen ghét nhìn Thẩm Minh Viễn, hắn rốt cuộc có tài đức gì, có thể cưới được như thế ưu tú thế tử a. Liên Tính là người cầm Lớn lên như vậy xinh đẹp, mỗi ngày về nhà chỉ là nhìn vậy cảnh đẹp ý vui, tâm tình thoải mái Hơn nữa cái gì đều không làm, cái gì đều không làm Lớn lên như vậy xinh đẹp nữ nhân chính là hẳn là phụng ở lòng bàn tay Ngoài miệng đều nói nhan giá trị không quan trọng Trong lòng tưởng vẫn là thích xinh đẹp, nam nhân thích xinh đẹp nữ nhân Nữ nhân cũng thích xinh đẹp nam nhân Kén vợ kén chồng thời điểm ánh mắt đầu tiên xem chính là tướng mạo, tướng mạo hảo Tự thân điều kiện thiếu chút nữa cũng có thể đền bù rất nhiều không đủ Tựa như thẩm minh viễn cùng triệu tuyết nghiên này đối nhân gia tướng mạo cũng hảo điều kiện cũng hảo nghe nói hôn phòng đều là tân mua công tác cũng là chính thức cao cấp kỹ thuật công tiền lương cũng cao ca tẩu gia cảnh cũng thực giàu có đáng tin cậy hôn lễ còn làm như thế phong cảnh đều đã thắng qua đại bộ phần người nhân gia chính là thân thể có chút không hoàn mỹ nhưng là nhân gia điều kiện so với người thường đều hảo quá nhiều quá nhiều xem thường bọn họ người chiếu chiếu gương nhìn nhìn lại tiền lương điều có hay không nhân gia tránh nhiều nếu là thật tương đối lên. Còn không nhất định ai chê cười ai kia. Hôn lễ phía trên không ngừng có một ít khách khứa ở khích lệ Tân Nương Tân Lang quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi, thật sự là quá xứng đôi. Có chút phía trước coi khinh Triệu Tuyết Nghiên cùng Thẩm Minh Viễn một ít người, trong lòng cũng bắt đầu hâm mộ khởi bọn họ, không thể không nói hôm nay long trọng hôn lễ cho bọn họ phi thường đại đánh sâu vào. Thẩm Xuân Phúc trong lòng thật sự đặc biệt ghen ghét, vì cái gì Thẩm Minh Viễn có thể cưới được như vậy xinh đẹp nữ tử, hắn cũng chỉ có thể cưới được diện mạo xấu xí Chu Thanh Mai. Nếu là làm hắn lựa chọn nói, tha rằng muốn diện mạo xinh đẹp, cũng sẽ không nếu muốn xấu, hơn nữa người câm lại không phải thân thể có vấn đề, chính là không thể nói chuyện, an an tĩnh tĩnh càng tốt, những cái đó ba cô sáu bà già rồi về sau miệng đi lại nhải thật sự thực phiền nhân. Cho nên hắn tình nguyện muốn cái diện mạo xinh đẹp, cho nên đối Thẩm Minh Viễn có thể cưới được Triệu Tuyết Nghiên, lại đỏ mắt lại là khí bất quá, dựa vào cái gì hắn như thế hảo vật khí, sự nghiệp tình yêu có thể song thu hoạch. Chu Thanh Mai nhìn đến Triệu Tuyết Nghiên tướng mạo về sau, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh triệu tuyết nghiên mỹ lệ dung mạo là nàng hoàn toàn không thể tương đối chỉ bằng đối phương kêu hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt nàng chính mình này dùng thật dày phấn nền chắn đều ngăn không được bớt chính mình cũng đã thua hơn nữa liền tính là không có bớt nàng cũng không có năm chắc chính mình có thể so sánh đối phương lớn lên đẹp nhìn đến thẩm minh viễn cưới triệu tuyết nghiên như vậy xinh đẹp nữ hài về sau hai người tay kéo tay hắn nhìn ánh mắt của nàng như thế ô nu, tràn đầy đều là tình yêu hơn nữa tổ chức lớn như vậy hôn lễ liền biết nhiều coi trọng đối phương. Chu Thanh Mai trong lòng càng thêm không thoải mái, nàng nhìn đến trung quanh khách khứa tấn hoan cảnh tượng, Triệu Tuyết Nghiên trên mặt hạnh phúc tươi cười, cùng với nàng kia kiệu kiện độc nhất vô nhị kiểu dáng xa hoa váy cưới, cảm giác càng thêm hít thở không thông, càng thêm khó chịu. Hôm nay trường hợp như vậy, sau này hai người sao có thể sẽ sinh hoạt không tốt. Hơn nữa, nghe nói Thẩm Minh Viễn phía trước đại chịu đả kích về sau, hiện tại thật vất vả mới tìm được như thế thích hợp bạn lữ, kia càng thêm quý trọng, càng thêm tôn trọng đối phương. Gả cho hắn trăm phần trăm đều so gả cho thẩm Xuân Phúc hạnh phúc. Điểm này không cần phải nói chu Thanh Mai đã sớm đã thể nghiệm tới rồi, nàng hiện tại nhật tử quá như thế nào thật là ấm lạnh tự biết ta. Nếu lại đương nàng tuyển một lần nói, tuyệt đối sẽ không liền như vậy lô mãng gả cho thẩm Xuân Phúc. Nữ nhân gả sai người, thật sự sẽ hối hận hơn phân nửa đời. chu Thanh Mai ánh mắt mê mang, trước mắt đột nhiên có cái ý niệm hiện lên, nếu chính mình lúc trước đang đợi nhất đẳng. Hiện tại an mặc váy cưới gả cho thẩm minh viễn người có phải hay không chính là chính mình. Triệu tuyết nghiên trên người xuyên váy cưới, là trần viện thân thủ thiết kế, tô vạn hoa tự mình chế tác, nô thành nội chỉ này một kiện, cái này váy ước chừng khâu vá 2 tháng thời gian mới chế tác mà thành, thập phần tiêu phí công phu, làn váy mặt trên được khảm 2.000 nhiều viên châu hoa cùng các loại trang trí phẩm, ở ánh đèn chiếu rọi xuống xa hoa lộng lẫy, thập phần dẫn người bắt mắt. Hơn nữa như vậy váy cưới vừa ra thế sau cơ hồ là sở hữu nữ nhân đều nghĩ đến thượng như vậy một kiện làm chính mình kết hôn áo cưới bảo đảm có thể ở kết hôn cùng ngày giống triệu tuyết nghiên giống nhau trở thành toàn trường mỹ lệ nhất nữ nhân trần viện cùng tô vạn hoa cũng thương lượng về sau đem kết hôn váy cưới lấy váy cũng làm trang phục cửa hàng định chế phục sức chủng loại hiện tại người thường gia đình điều kiện mua sắm một kiện hôn phục đó là không có khả năng bởi vì giá cả quá sang quý nhưng là thuê váy cưới liền hoàn mỹ giải quyết vấn đề này rốt cuộc kết hôn chính là nhân sinh hạng nhất đại sự liền tính lại nghèo, kết hôn cũng sẽ bỏ được tiêu tiền. Thuê vay cưới đại bộ phận người đều có thể gánh vác đến khởi, hơn nữa làm hôn lễ mặt khắc tiền đều hoa, vay cưới như vậy quan trọng đồ vật, kia khẳng định cũng không thể tuyển qua kém, hơn nữa thuê phương thức dùng rất ít giá, là có thể hưởng thụ đến lớn nhất lợi ích thực tế. Chỉ cần thuê cái vài lần, một kiện vay cưới phí tổn liền ra tới, cho nên Trần Viện cảm thấy đây là một bút ổn kiếm không bồi mua bán, lần này hôn lễ nhìn như là nàng cấp đệ muội cung cấp áo cưới. Chính là nàng cũng cho chính mình sinh ý làm rất nhiều tuyên truyền. Về sau nhà ăn liền có thể tổ chức tiệc cưới, trang phục cửa hàng áo cưới có tiếng thanh, tính lên vẫn là chính mình kiếm được. Hơn nữa có thể làm thẩm minh viễn tổ chức như thế long trọng hôn lễ, hắn hạnh phúc chỉ số còn có thể gia tăng không ít, có thể nói là nhất cử tam đến, lần này đầu tư thật sự là quá đăng giá. thần hoài thấy thẩm minh viễn kết hôn khi trong lòng tưởng chính là chính mình cũng muốn cấp trần viện bổ làm một lần như thế long trọng hôn lễ, đền bù phía trước đơn sơ tiệc cưới chuyện này nếu là một ngày không rơi thật xuống dưới kia ở hắn trong lòng khả năng vĩnh viễn đều sẽ để ý hơn nữa cũng cảm thấy thật sự là ủy khuất trần viện hắn phải cho chính mình thê tử một cái long trọng hôn lễ này tuyệt đối không phải mặt ngoài hình thức mà là thái độ vấn đề hắn đối trần viện là phi thường để ý ái nàng thắng qua hết thảy thầm hoài nhìn trần viện phỏng đoán thê tử có thể hay không bởi vì triệu tuyết nghiên cùng thẩm minh viễn kết hôn do đó nghĩ đến chính mình kết hôn thời điểm có chút mất mát bất quá chân viện sắc mặt như thường Thầm hoài cái gì đều không có nhìn ra tới, kỳ thật lúc này Trần Viện tưởng chính là, buổi hôn lễ này có thể cho nàng mang đến nhiều ít lợi nhuận. Vừa rồi cùng Chu Hoa chạm vào cái đầu, đã có rất nhiều khách khứa hỏi thăm tiệc cưới tiêu chuẩn, còn có rất nhiều người cùng tô vạn hoa dò hỏi, tân nương tử xuyên này váy cưới là ở nơi nào mua? Có người tò mò, sẽ có mua sắm ý đồ, tóm lại Trần Viện cho rằng lần này hôn lễ hình thức nhất định sẽ là ngô thành tương lai lưu hành xu thế. Rốt cuộc tương lai nhân dân chất lượng sinh hoạt càng ngày càng cao Chỉ cần trong túi có tiền tiết kiệm, kia khẳng định không cam lòng với lạc hậu với hình thức, đặc biệt là tại đây loại hôn nhân đại sự mặt trên, càng thêm chú trọng. Cho nên nhìn đến người khác tổ chức long trọng hôn lễ, chính mình cũng muốn việc nhân đức không nhường ai tổ chức một lần. Mặt khác, còn có học lên yến, thọ tinh yến, trừ bỏ việc tang lễ bên ngoài, mặt khác kiến hội, nhà ăn đều có thể tiếp. Mặt khác áo cưới bên này, chân viện ngẫm lại, trừ bỏ bình thường váy cưới, còn có nguyên bộ tiểu lễ phục cũng có thể chế tác thuê. Tựa như hôm nay nàng cấp triệu tuyết nghiên tổng cộng chuẩn bị tam bộ quần áo. Triệu tuyết nghiên nhìn đến tẩu tử đối chính mình tốt như vậy, quả thực có chút thụ sùng nhược kinh. Nàng cảm giác gả tiến thẩm gia thật sự là quá hạnh phúc. Thẩm ra người nhà đối chính mình đều đặc biệt hảo. Thẩm minh viễn càng là đối nàng cẩn thận tỉ mỉ, hữu cầu tất ứng, mọi chuyện đều cố kỹ chính mình cảm thụ. Nàng thật sự cảm thấy gả cho đối phương là chính mình nhân sinh chung hạnh phúc nhất chính xác nhất sự tình. Triệu tuyết nghiên kính diệu thời điểm lại thay đổi một bộ quần áo. Này bộ quần áo là màu đỏ sườn xám phụ trợ nàng dáng người càng là phập phồng quyến rũ cùng tuyết trắng váy cưới hoàn toàn là một loại khác cảm giác thẩm minh viễn nhìn đến thê tử thay đổi quần áo về sau ánh mắt liền càng thêm sáng ngời ăn mặc mang giày cao gót bước tiểu toái bộ hướng hắn đi tới triệu tuyết nghiên như vậy có mị lực hắn cảm thán chính mình cũng là như thế may mắn có thể cưới được như vậy tức phụ hai người hôn lễ người chứng hôn là thẩm triệu hai nhà bốn vị lão nhân trần dược tiến cùng tô vạn hoa đại biểu chính là thẩm gia này phương Triệu phụ triệu mẫu là triệu gia này phương. Triệu phụ thân thể đã rất tốt, tuy rằng còn không thể đứng thẳng quá dài thời gian, nhưng là so với lúc trước không thể xuống giường tình huống, đã khang phục quá nhiều. Trần Dược tiến kỳ thật tại đây phía trước còn không có đã tới Trần Viện khai nhà ăn, hắn phía trước nghe thấy nói Trần Viện mở nhà hàng sự tình, nhưng là cho rằng chỉ là bình thường nhà ăn, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy xa hoa nhà ăn. Hơn nữa cùng hắn tiến ngô thành thị ngày đó nhìn đến nhà ăn quảng cáo, cư nhiên là một chỗ. Trần Dược Tiến lúc này là thật sự kinh ngạc, bất quá hắn cũng nên đã sớm nghĩ đến, bởi vì ở hồ đồ nhìn đến nữ nhi cùng con rể khai xe, mãn đường cái đều không có mấy chiếc giống nhau. Như vậy xe ở ngô thành đều đặc biệt thiếu. Nếu là người thường kia rất khó khai đến khởi như vậy xe à, cũng chỉ có khai lớn như vậy nhà ăn, mới có thể giải thích như thế nào mua nổi như vậy quý ô tô. Trần Dược Tiến tưởng tượng, cùng cuối cùng nhìn thấy nữ nhi làm sinh ý xuất nhập thật sự là quá lớn, cũng làm hắn lúc này mới chân chính nhận thức đến hắn hiện tại là có tiền lão bản phụ thân rồi nay ở quá khứ là tưởng cũng không dám tưởng bất quá hắn cũng cảm thấy nữ nhi có thể sáng tạo chuyện lớn như thế nghiệp nhất định là trả giá so bình thường trăm ngàn lần vất vả mới làm được cho nên nàng cũng là quá không dễ dàng quả thực là lại vì nàng cao hứng lại đau lòng nàng này một năm trải qua khẳng định là phi thường nhấp nô trần dược độ sâu thâm cảm khái chính mình trước kia thật không nghĩ tới có thể quá thượng như thế tốt nhật tử hơn nữa vốn dĩ cho rằng đến trong thành sẽ không thói quen nhưng là có thể không cần vì tiền tài kinh tế không hề áp lực nhật tử thật sự là quá thoải mái, muốn nói có khuyết điểm, đó chính là quá nhàn, nhàn hắn gần đây thời điểm béo vài cân kia. Hôn lễ tổ chức một cái buổi sáng, hôn lễ cảnh tượng cùng phát sinh sự tình, kia thực mau liền thông qua hàng xóm chuyển tới thẩm trường ăn lỗ thai bên trong, nghe nói không cần hắn tham dự, nhân ra trần viện phụ thân cấp điển thượng thẩm gia phụ thân vị trí, hết thảy đều không có ảnh hưởng, hơn nữa hôn lễ còn làm phi thường phong cảnh, khiến cho vô số người hâm mộ. Thẩm trương an vừa nghe lời này trái tim đều phải tạc nứt ra, trong lòng lại bắt đầu không thoải mái thượng, hơn nữa tức giận phi thường, không nghĩ tới thẩm minh viễn thế nhưng thật sự như vậy đại nghịch bất đạo, để cho người khác thay thế hắn vị trí. Thật sự cảm giác được hắn kia hai cái nhi tử là thật sự không đem chính mình để vào mắt, hơn nữa làm ra chuyện như vậy, kia không phải là ám chỉ hắn không cần chính mình đương hồi sự sao. Thẩm trương an trong lòng thật là lạnh, giống như cảm giác có thứ gì mất đi, tóm lại chuyện này, làm hắn bệnh nặng một hồi. Thật lâu đều không có hoán lại đây. 93, 093, canh 2. Quá xong năm về sau Trần Viện ở chính mình tương lai nhà ăn, ngẫu nhiên gặp được quá một hồi hàn băng nguyệt cùng tạ ngọc thần. Nói lên hai người từ nhỏ hà thôn trở về, bởi vì nhìn thấy Trần Viện hiện tại sinh hoạt hiện trạng về sau lại đỏ mắt lại cho nhau ghét bỏ, cho nên không có tâm tình ở trong thôn lưu lâu lắm, qua năm thượng xong mổ, liền chạy nhanh trở lại tỉnh thành. Bởi vì trở về sớm, cho nên cũng không đuổi kịp trong thôn bệnh dịch châu bò sự tình. Hàn băng nguyệt vẫn luôn ở khuyên tạ ngọc thần làm hắn đỉnh tân dự trước mạo hiểm kinh thương, nhưng là tạ ngọc thần nói gì đều không muốn. Cuối cùng đại xảo một trận vẫn luôn dùng mình đã lâu, tới rồi tháng tư phân Hàn băng nguyệt cuối cùng là có chút chịu không nổi. Nàng hiện tại công tác thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa không có tiền đồ a, tiền lương còn đặc biệt thiếu, muốn điều đến địa phương khác đi, nhưng là căn bản là không có quan hệ cùng phương pháp, vừa vặn liền theo dõi năm nay quân khu bệnh viện thông báo tuyển dụng sự tình. Hàn băng nguyệt từ đồng sự kia nhận được tin tức nói là năm nay các đại bệnh viện đều phải thông báo tuyển dụng chỉ có quân khu bệnh viện điều kiện tốt nhất so với mặt khác đơn vị là tốt nhất nàng nếu có thể đủ thi được đi vậy không cần tại đây tiểu địa phương bệnh viện công tác cho nên hàn băng nguyệt hao tổn tâm huyết muốn tiến cái này đơn vị công tác nhưng là quân khu bệnh viện cũng không phải như vậy hảo gần nhà này bệnh viện là toàn tỉnh tốt nhất bệnh viện hơn nữa muốn khảo thí mới có thể đi vào huống hồ tăng nhiều cháo ít rất nhiều người đánh vỡ đầu đều tưởng tiến vào cái này địa phương công tác hàn băng nguyệt mấy cái bằng hữu ngẫu nhiên nhìn đến hàn băng nguyệt trên cổ mặt treo một khối màu đen cục đá liền to mò hỏi tiểu hàn ngươi mang việc này thứ gì a đây là ngọc bội an tiết ta trở về thời điểm ta mẹ cho ta hàn băng nguyệt sờ sờ cổ cảm giác đồ vật nặng trĩu vốn dĩ nàng không nghĩ muốn thứ này nhưng là nàng mẹ thế nào cũng phải nói thứ này có thể nên đón vận khí tốt nhưng là bộ dáng đen thùi lùi thật sự là xấu đã chết phải không này ngọc bội sao là màu đen a Chúng ta quê quán đều nói này màu đen ngọc bội không may mắn, sẽ cho người mang đến vận đen. Hàn băng nguyệt vừa nghe biểu tình có chút không thích hợp, vận đen sao? Không thể nào, ta mẹ nói là đeo nó lên sẽ vận khí tốt, nếu là thứ không tốt nàng cũng sẽ không hại ta à. Chính là nghe nói có có chuyện như vậy, ngươi cũng đừng để ý, màu đen ngọc bội quá ít thấy. Những người khác vừa nghe đều tò mò nhìn hàn băng nguyệt trong tay màu đen ngọc bội, quả nhiên xem bề ngoài tựa như một khối đen thủy lùi phá cục đá dường như. Nhìn một chút cũng không giống như là đáng giá bộ dáng. Hơn nữa này nhan sắc càng xem càng cảm thấy có chút vấn đề, mọi người đều nói ngọc bội là màu xanh lục không nghĩ tới hàn băng nguyệt trong tay lấy này ngọn ý, thế nhưng là màu đen. Ta cũng nghe nói, màu đen lại là không may mắn, thật nhiều đều là từ mộ địa đào ra vật bồi táng, thật sự phải cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó vận khí không có mang đến, tai họa đến là đồng lớn. Nghe được các bằng hưu nói xong, hàn băng nguyệt trong lòng liền càng thêm có chút cảm giác thấm người cũng bắt đầu lấy không chừng chú ý, không biết thứ này rốt cuộc là tốt là xấu. Tổng cảm thấy nghe xong các bằng hữu lời nói về sau, trong lòng không thoải mái, nhưng là nàng mẹ nói này màu đen ngọc mà bội, còn rất đáng giá, làm nàng nhất định phải mang theo. Hàn băng nguyệt do dự dưới, cuối cùng vẫn là tính toán mang một đoạn thời gian nhìn xem hiệu quả, nếu là thật không tốt, vậy hãy xuống. Buổi tối Hàn băng nguyệt đã phát tiền lương cùng tạ ngọc thần tới tương lai nhà ăn ăn cơm, vừa lúc liền ở nhà ăn thấy được Trần Viện. Tạ Ngọc thần càng là trong mắt đều thẳng, còn không phải chính mình tại bên người, đều muốn chạy qua đi chào hỏi. Nàng sát mặt nháy mắt khó coi xuống dưới, cảm giác thật là âm hồn không tan, đến nơi nào đều có thể gặp được Trần Viện, kết quả này bữa cơm cũng không ăn được, vội vàng ăn xong liền rời đi. Trần Viện đụng phải hàn băng nguyệt thời điểm, cảm giác từ trên người nàng cảm ứng được một cổ phi thường cường đại nguồn năng lượng, này nguồn năng lượng cùng tương lai thế giới sử dụng nguồn năng lượng thạch cảm giác là giống nhau. Bất quá nàng rất kỳ quái hàn băng nguyệt trên người sao có thể có loại này hơi thở, thật sự là quá không khoa học, bởi vì nguồn năng lượng thạch căn bản là không phải trên thế giới này đồ vật. Huống hồ phía trước nhìn thấy hàn băng nguyệt thời điểm, trên người nàng cũng không có loại cảm giác này, hẳn là quá song năm về sau thời gian mới có. Trần Viện Tường biết rõ ràng nguyên nhân thời điểm, phát hiện hàn băng nguyệt đã lôi kéo tạ ngọc thần rời đi, cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ, bất quá đi đến đối phương đi ăn cơm cái kia trên bàn cơm mặt, nàng phát hiện trên bàn cơm mặt rơi xuống một chương thông báo tuyển dụng tin tức cái này thông báo tuyển dụng tin tức nội dung viết chính là linh tỉnh quân khu bệnh viện hộ sĩ thông báo tuyển dụng trần viện nhìn đến cái này tin tức đột nhiên nhớ tới giống như phía trước nghe được thẩm hoài cùng nàng nói qua bất quá đã là nửa năm sự tình trước kia hiện tại đã qua sông năm vừa lúc cùng hắn nói thông báo tuyển dụng thời gian đối tượng thẩm hoài bên kia cũng nhận được bằng hữu đánh điện thoại cũng là về quân khu bệnh viện thông báo tuyển dụng tin tức trần viện kỳ thật không cần thiết đi làm công tác này Nàng kỳ thật còn có mặt khác công tác muốn nội, khu mới công viên trò chơi đã ở khởi công trong lúc, dự tính năm nay mùa thu hoàn công, chính mình thải khoản cũng toàn bộ đến trướng. Hiện tại tưởng chính là như thế nào đem sở hữu tiền nợ còn thượng, thẩm hoài chúng thưởng chỉ cho chính mình còn thượng một bộ phận, hơn nữa hắn lần trước nguồn năng lượng toàn dùng để chúng thưởng, cũng không có khả năng mỗi lần đều như vậy may mắn. Nhà ăn cùng trang phục cửa hàng thu vào tất cả đều thêm lên, 3 năm trả hữu phòng trừng cũng có thể còn xong, nhưng là thời gian lâu lắm. Chỉ hoãn lâu lắm cũng ảnh hưởng chính mình làm chuyện khác. Trần Viện không thích bị cho vay bó tay bó chân, tự nhiên nếu muốn biện pháp lấy trước tiền còn thượng. Bây giờ còn có xuất hiện nguồn năng lượng thạch hơi thở, nguồn năng lượng đối Trần Viện tới nói khẳng định là hạng nhất đại sự, so cho vay sự tình còn muốn quan trọng. Cho nên Trần Viện quyết định đi trước tìm Hàn Băng Nguyệt nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, nhìn xem là chuyện như thế nào, nếu là thật sự có thể được đến nguồn năng lượng thạch tin tức, kia đối chính mình tới nói thật là quá may mắn nếu có thể được đến một chỉnh khối nguồn năng lượng thạch sau này vài thập niên bên trong đều không cần ở từ thẩm hoài cùng thẩm minh viễn bọn họ trên người thay đổi bởi vì nguồn năng lượng thạch còn lại là bọn họ trên người nguồn năng lượng còn phải cường đại đồ vật hơn nữa cũng không dùng chuyển hóa liền có thể trực tiếp sử dụng trần viện nghĩ vậy nhìn nhìn trên bàn thông báo tuyển dụng thể lệ quyết định cũng muốn tham gia cái này khảo thí nàng suy đoán hàn băng nguyệt bởi vì chính mình hiện tại công tác không như ý muốn điều chỉnh công tác cho nên thi được quân khu bệnh viện chính là một cái cơ hội